Là nha, nếu là đặt ở trong giếng ướp lạnh nửa canh giờ, ăn lên định giống ăn băng giống nhau thoải mái. Ngày mùa hè khối băng chính là hiếm lạ vật, vẫn là dưa hấu hảo tìm. Lục Vân Khai nghe thương khách nhóm đối thoại, trong mắt mang theo vài phần ý cười. Chư vị, này dưa hấu tuy là ngày mùa hè giải nhiệt hảo vật, nhưng hiện tại đã gần đến hạ mạt, nóng bức thời tiết sắp sửa qua đi. Này đây chư vị vẫn là lo lắng nhiều suy xét. Đại nhân nói được là, này thật là cái vấn. Đề Có thương khách mặt lộ vẻ ra do dự chi sắc, mặt khác một ít thương khách tắc cảm thấy này hoàn toàn không phải chuyện này, dưa hấu không giống quả nho không hảo gửi, chỉ cần cẩn thận tồn chữ, hẳn là có thể tồn đến giữa mùa thu hoặc là trùng dương lúc sau, khi đó nếu là lại bán đi, nhất định có thể bán một cái giá tốt. Lục đại nhân, đa tà ngài nhắc nhở, bất quá chúng ta vẫn là tưởng nhiều mua một ít, nếu là vận khí tốt, nói không chừng có thể kiếm cái mãn bùn kim bát. Tương đối bảo thủ thương khách khuyên nhủ, lưu huynh ngươi nhưng đến suy xét rõ ràng, lúc này tiết thật là đi qua, hơn nữa này đó dưa hấu cũng không phải số nhỏ lượng. Bị khuyên cũng không nguyện ý nghe, làm buôn bán cái gọi là là gan lớn no chết nhát gan đói chết, nếu bởi vì sợ có nguy hiểm liền không đi làm, kia hà tất ra tới chạy thương đâu. Cuối cùng, một bộ phận thương khách định rồi mấy trăm cái, có tắc định rồi một hai ngàn cái, có càng nhiều, xa hà huyện ba tánh. Tính toán đâu ra đấy cũng liền 500 nhiều hộ, mỗi nhà mỗi hộ cũng, cũng chỉ loại vài mẫu đất. dưa hấu tuy rằng cái đầu đại, nhưng lại kết đến không tính nhiều, cho nên toàn bộ mua đi cũng hoa không bao nhiêu tiền bạc. Trở thương khách nhóm đem dưa hấu đều trở đi sau, xa hà huyện bà tánh phủng trong tay bạc kích động đến khóc lên. Ông trời a ngươi cuối cùng là mở mắt, cho chúng ta đưa tới như vậy một cái hảo huyện lệnh, một lòng cho chúng ta suy nghĩ, còn giúp chúng ta bán. Dưa ô ô ta không nghĩ tới chúng ta có thể được đến nhiều như vậy bạc Kỳ thật dưa hấu bình thường này đó giá cả cũng không tính cao Nhưng thắng không nổi số lượng nhiều Tính lên mỗi nhà mỗi hộ ít nhất thu hoạch mấy lượng bạc Nếu là năm rồi Bọn họ những người này quanh năm suốt tháng cũng kiếm không được mấy trăm văn tiền Liền tính kiếm lời cũng sẽ bị áp bá nhóm cấp đoạt đi Đương ra, ngươi bị chết quá sớm Ngươi nếu là tồn tại thì tốt rồi nhà chúng ta cũng có Thể quá tốt nhất ngày Chính là Nhớ trước đây chúng ta xa hà huyện chính là cái gì đều loại không ra, đừng nói lương thực, liền thụ đều loại không sống, cả đời đều chỉ có thể đi cùng phú quý các lão gia dương đoạt thực ăn. Hiện tại hảo, chúng ta ngoài thành không chỉ có loại sống thụ, còn trồng ra như vậy ngọt quát, kia tư vị, ta cả đời này đều sẽ không quên. Đúng vậy, cái này chúng ta cũng có thể bán dưa kiếm tiền, rốt cuộc không cần hâm mộ người khác, không bao giờ. Dùng lo lắng nhẫn đói chịu đói, dân chúng ngăm đen trên mặt đều treo hạnh phúc thỏa mãn ý cười. Lúc này, không biết là ai lại đi đầu nói một câu, đều là huyện lệnh đại nhân công lao, chúng ta cấp huyện lệnh đại nhân dập đầu, Lục Vân Khai vội ngăn lại cầm đầu lão nhân, ta không dám kể công, đây đều là đại gia công năng. Kia cũng là đại nhân cùng phu nhân các ngươi mang theo chúng ta loại dưa, chúng ta nên cảm tạ ngươi, nói phải quỳ xuống hướng Lục Vân Khai dập đầu cảm. Tạ, Lục Vân Khai đỡ lấy mọi người, đại gia nếu là cho ta dập đầu, chẳng phải là chiết sát ta. Các ngươi đều là đại chu bá tánh, mặc dù xa ở biên quan, Thánh Thượng cũng chưa bao giờ từ bỏ qua các ngươi, cũng hy vọng các ngươi có thể ăn no mặc ấm, tạ đại nhân, tạ Thánh Thượng, dân chúng lại đồng thời triều kinh thành phương hướng lễ bái, luôn mãi nói lời cảm tạ. Một bên việc đồng áng quan nhóm thấy thế, cũng là lệ nóng doanh trọng, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, bọn. Họ thế nhưng có thể tại như vậy cằn cỗi thổ địa thượng loại ra như vậy nhiều rau quả, còn có thể giúp dân chúng kiếm như vậy nhiều tiền bạc. Việc này nếu là báo cho cấp thánh thượng, bọn họ nhất định có thể đưa vào sách sử, danh dự thiên cổ. Giờ phút này, tất cả mọi người cảm thấy mỗi nhà mỗi hộ có thể kiếm so quá khứ nhiều vài lần tiền bạc đã là thế gian hạnh phúc nhất sự tình. Bọn họ chỉ lo vui mừng, lại sẽ không biết, ở không lâu lúc sau, kinh thành cùng giang nam nơi đều. nhấc lên một cổ ăn dưa hấu nhất định phải ăn xa hà huyện dưa hấu nhiệt chiều, bởi vì chỉ có xa hà huyện dưa hấu ăn lên mới nhất ngọt nhất ngon miệng tốt nhất ăn. Chờ đến mấy tháng lúc sau, Lục Vân Khai cùng Tống Tân Đồng thu được ngoại giới gửi thư sau, cơ hồ trong lòng đều có một cái chú ý, đó chính là sang năm nhất định phải nhiều hơn gieo trồng quả nho dưa hấu chờ, bởi vì bọn họ đã có thể đoán trước đến sang năm là như thế nào một cái rầm rộ, dưa hấu chỉ xong sau không. Lâu, một cái khác huyện thành gieo trồng bông cũng có thể hái được, bởi vì địa lý hoàn cảnh nguyên nhân, tân châu bông so mặt khác châu phủ bông gieo giống vãn một ít, thành thục thời tiết cũng muốn vãn một ít chờ đến có thể ngắt lấy khi thời tiết đã chuyển lạnh cái này huyện thành các bá tánh mưu trí lịch trình thực phức tạp chứng kiến khoai tây khai quật quả nho cùng dưa hấu ngắt lấy chờ a chờ a rốt cuộc chờ đến có thể ngắt lấy bông bọn họ ngay từ đầu là thực lo lắng nhưng càng đến sau lại nhìn đến bông khai ra màu trắng ngà hoa sau đó đoá hoa chậm rãi biến thành màu đỏ chờ đến héo tàn lúc sau lưu lại màu xanh lục loại nhỏ quả sóc việc đồng áng quan nói loại này màu xanh lục loại nhỏ quả sóc kêu vì quả bông non Quả bông non nội có miên hạt, miên hạt thượng nhung mau từ miên hạt ra trường ra, nhét đầy quả bông non bên trong, quả bông non thành thục khi vỡ ra, lộ ra mềm mại sợi, sợi trình màu trắng hoặc bạch trung mang hoàng nhan. Sắc, đem này ngắt lấy xuống dưới xử lý sau liền có thể làm chăn bông áo bông cho nên các bá tánh nhìn chậm rãi trưởng thành bông thực vật đều cảm thấy thực hiếm lạ thực hưng phấn bọn họ biết bên ngoài mua bông có bao nhiêu quý một cân liền phải mấy chục văn hoặc là thượng trăm văn bọn họ rất muốn mua mấy cân bông tới làm quần áo chăn chính là bọn họ mua không nổi chỉ có thể dùng lột hà da dê làm áo ngắn hoặc là chăn da dê áo ngắn tuy rằng ấm áp lại có một cổ nồng hậu tanh nồng mùi vị chính mình tuy rằng nghe thói quen còn là thực hướng tới giống huyện lệnh đại nhân cùng phu nhân bọn họ như vậy xuyên xinh đẹp quần áo Cái rắn chắc chắn, bọn họ đi qua địa phương đều là thơm ngào ngạt, không giống chính mình trên người luôn là có một cổ dương tanh mùi vị. Cho nên đương mọi người xem bông trường ra tới thời điểm, nội tâm bàng hoàng bất an biến thành kích động hưng phấn, về sau bọn họ cũng có thể xuyên áo bông, cũng có thể làm chăn bông, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới như vậy hạnh phúc nhật tử sẽ dừng ở bọn họ trên người. Ở một cái trời trong nắng âm sáng sớm, đại gia liền bắt đầu ngắt lấy bông, chích bông cũng là một cái vất vả việc. Bởi vì trong đất bông không nhất định đều toàn có thể hái được, cho nên đại gia sẽ trước trích một bộ phận sau trích một bộ phận, cho nên muốn tới qua lại hồi lăn lộn rất nhiều hồi. Có chút nhân ra bởi vì trong nhà nhân thủ không đủ, liền mời tới mặt khác huyện thân thích nhóm hỗ. Chợ, đại gia cũng có lời hỗ trợ, chờ làm xong việc, có thể lấy 2-3 cân bông coi như thủ lao, đương bông trích xong sau, tống tân đồng liền làm đại gia đem bông thượng miên hạt cấp gơ xuống tới, chờ sang năm mới có hạt giống lại lần nữa gieo trồng. Sau đó đem bông phơi ở sạch sẽ trên chiếu, ở dưới ánh nắng trói trang phơi thượng 4-5 ngày liền có thể lô hàng hảo bán. Bất quá bởi vì các bá tánh cũng không thể cung cấp tham dự tử, cho nên cũng chỉ có thể tìm một khối sạch sẽ. Thổ địa tới phơi, nếu là trà trộn vào tang vật cùng cục đá, kia cũng chỉ có thể chờ phơi khô thời điểm lựa một phen. Chờ phơi hảo sau, liền ấn cấp bậc phân chia hảo, đến lúc đó chờ thu bông người tới lại ấn bất đồng cấp bậc bán bởi vì sa hà huyện bên này không thế nào xuyên áo bông đắp chăn bông chờ cho nên sa hà huyện nơi này không có đạn bông thợ thủ công cũng không có xe dệt nữ công cho nên các bá tánh mặc dù trong tay có sạch sẽ ấm áp bông cũng không biết nên làm cái gì bây giờ sở hữu liền có người cầu tới rồi tống tân đồng nơi này phu nhân ngài có thể hay không giáo dạy chúng ta như thế nào làm áo bông chăn bông ngài xem chúng ta làm như thế nào toàn bộ tệ đến một đống đi tống tân đồng nhìn mọi người mua tới thô vải bộ chế tác áo bông bởi vì bông không có cố định trụ toàn bộ trồng chất ở góc áo phía dưới thoạt nhìn thật phần khó coi tống tân đồng tuy không hiểu đạn bông dệt chờ kỹ thuật nhưng là làm đơn giản áo bông vẫn là sẽ cho nên tìm cái buổi chiều đem sa hà huyện các bá tánh toàn bộ triệu tập đến tân phố trên quảng trường nhỏ mặt sau đó cho đại gia sư phạm như thế nào làm áo bông cùng chăn bông giáo đại gia cố định hảo bông làm tốt áo bông chăn bông sau tống tân đồng xoa xoa trên đầu hãn Nếu là nơi này có sẽ đạn bông thợ thủ công thì tốt rồi Các ngươi có thể cầm bông đi thỉnh hắn hỗ trợ gia công một chút Liền không cần như vậy phùng tới phùng đi Có người nói, kia có thể hay Không thỉnh một cái tới làm Làm nhà của chúng ta lại cho các ngươi ra làm Này có thể thượng chạy đi đâu thỉnh Các ngươi chớ có sốt ruột Hiện tại chúng ta nơi này bông đã giao cho thương khách nhóm bán đi Nếu không bao lâu, tống tân đồng dừng một chút Nhất ván sang năm liền sẽ có đạn bông thợ thủ công đi vào nơi này vì đại gia đạn bông kia đến hoa nhiều ít tiền bạc a các ngươi chính mình có bông nói nếu không nhiều ít tiền bạc lại có người hỏi phú nhân ta nghe người ta nói này đó bông còn có thể làm quần áo có phải hay không tống tân đồng gật đầu đích xác như thế xa hà huyện phía trước bởi vì bần cùng lạc hậu lại lấy chăn thả mà sống từ bên ngoài vận tới nhất thô giáp vải bố đều phải không ít tiền bạc huống chi là vải bông tơ lụa chờ vải dệt Bởi vậy toàn bộ xa hà huyện duy nhất một gian tiệm tạp hóa, kiêm bán một ít thô vải bố bên ngoài, liền ở huyện Thành tìm không được vải bông bóng dáng nếu là tưởng mua. Còn phải đi Tân Châu Phủ Thành, cho nên mọi người đều không có gặp qua vải bông trông như thế nào. Tống Tân Đồng chỉ vào đại nha trên người quần áo, này đó là tế nguyên vải bông chế tác quần áo, ăn mặc hút hán lại thoải mái, hơn nữa cực kỳ mềm mại, đại gia có thể để sát vào nhìn một cái. Phụ nhân nhóm đều để sát vào. Xôi nổi nói, này quần áo làm được thật tốt, ngươi xem này đường may, ngươi xem bên này thượng còn thêu hoa đâu, thật là đẹp. Lại có người nói, này áo bông. Vuốt thật là thoải mái, so tiệm tạp hóa mua vải bố hảo. Này phải tốn không ít bạc đi. Thật là đẹp mắt, ta cũng tưởng cho ta khuê nữ A Hương mua một kiện, lại quá hai tháng nàng liền phải xuất giá. Đại gia nếu là tưởng mua nói có thể đi Tân Châu, nếu là không muốn đi như vậy xa địa phương liền lại chờ một chút. Qua không bao lâu hẳn là sẽ có thương nhân lại đây vận chuyển hàng hóa, hẳn là sẽ mang đến không ít vài vóc. Tống Tân Đồng đã thu được hứa ra gửi thư, phải cho. Nàng đưa một đám cỏ nuôi xúc vật hạt giống lại đây, đợi hồi lâu mới trở tới hạt giống A. Hứa ra làm cửa hàng sinh ý, tự nhiên là đi một đường kiếm một đường, cho nên khẳng định sẽ đưa tới không ít cửa hàng đồ vật. Đến lúc đó có thể kêu hứa ra ở Tân trên đường làm mấy ngày sinh ý, nghĩ đến cũng có thể thỏa mãn thương khách cùng các bá tánh hàng ngày nhu cầu. Xuân đi thu tới, lại qua một năm, Tống Tân Đồng đứng ở bờ sông Thượng, nhìn đầy trời hoàng thổ dần dần hiển lộ ra bóng. Dâm, trong lòng cảm khái, thời gian qua đến thật mau, nàng mang theo noãn noãn cùng Song Bảo thai tơi xa hà huyện đã 5 năm, lại quá chút thời gian bọn họ liền phải trở lại kinh thành. 5 năm thời gian tuy rằng chớp mắt lướt qua, nhưng này 5 năm sở đã làm sự tình đều tại đây phiến hoang vắng nơi thượng để lại vĩnh cửu dấu vết, phóng nhãn nhìn lại xanh đập chi sắc. Đó là Lục Vân Khai ở biên quan 6 năm chiến tích, trong đất khoai tây, quả nho, dưa hấu, bông nguyên bản chỉ là ở xa. Hà huyện phụ cận mấy cái tiểu huyện thành gieo trồng, sau lại bởi vì sản lượng không tồi, cho nên từng năm hướng mặt khác khu hoang vắng huyện nhỏ mở rộng. Tuy rằng không có Tống Tân Đồng các nàng điều nghiên quá đồ để sinh sản nhiều, nhưng lại cũng đủ cải thiện bọn họ sinh sống. Tống Tân Đồng nhìn chính mình cây táo lâm cùng cây táo, trải qua mấy năm trưởng thành, cây cối đều đã lớn lên, cũng đã bắt đầu kết quả. Theo ngày mùa thu đã đến, trên cây trái cây dần dần phiếm hồng. Tống Tân Đồng nhón chân hái được một cái màu xanh lá quả táo, nơi tay lùa thượng lau chùi một phen, sau đó ăn một cái miệng nhỏ, hương vị hơi chua sót, nhưng cũng có táo xanh độc đáo thanh hương. Nếm thử, Tống Tân Đồng tạm chấp nhận chính mình ăn nửa viên táo xanh đút cho bồi chính mình ra tới đi dạo lục vân khai, toan không toan. Lục vân khai nếm một chút, hơi hơi chua sót lại mang theo một chút vị ngọt, không toan, lại qua mấy ngày nay hẳn là là có thể hái được. Ơn. Chờ đến điều lệnh xuống dưới thời điểm, này đó quả táo hẳn là liền đều có thể hái được. Tống tân đồng nhìn này phiến quả lớn trồng chất táo lâm, trong lòng rất là vui mừng. Đã cao hứng năm nay lại có thể được mùa, lại cao hứng Lục Vân Khai có thể thăng quan hồi kinh. Mấy năm nay gian, Lục Vân Khai đem biên quan tiểu thành biến thành một mảnh phí nhiêu nơi, thánh thượng đối này cực kỳ vừa lòng. Ở trong chiều bốn phía tán dương Lục Vân Khai làm việc năng lực, đồng thời còn tính toán ở lục vân khai nhiệm kỳ mãn là lúc đem hắn triệu hồi kinh thành phía trước lục vân khai liền đã được đến tin tức chỉ là chiếu lệnh vãn phát hai tháng tạm thời còn chưa đưa đạt xa hà huyện mấy năm nay vất vả nương tử làm bạn ở ta bên người lục vân khai nắm tống tân đồng tay mười ngón giao khấu ủy khuất ngươi ủy khuất cái gì ở chỗ này ta còn càng tự tại một ít tống tân đồng hướng tới kinh thành phồn hoa cùng phú quý cũng thích nơi này diện tích rộng lớn cùng tự do Hai bên tương đối dưới, nàng càng thích nơi này đơn giản cùng tự tại, nhưng chung quy là không thể so kinh thành. Lục Vân Khai nhìn nơi xa bóng dâm, cũng ít nhiều ngươi, nếu không có đề nghị của ngươi, có lẽ xa hà huyện vô pháp có hiện tại chi trạng. Nếu là thế gian nữ tử nhưng làm quan, nương tử ngươi nhất định làm được so với ta hảo. Liền tính có thể, ta cũng không muốn gánh như thế đại trách. Tống Tân Đồng tự nhận không có đủ lòng ra cùng tâm cơ, vô Phát cùng những cái đó đa mưu túc trí người đâu tới đấu đi, nàng có thể sống đến bây giờ toàn dựa tác giả cho chính mình nữ chủ quang hoàn trống. Lục Vân Khai biết thê tử tính tình, nếu là có thể, nàng tưởng vẫn luôn lười bất động, ngữ khí sủng nịch nói, ngươi nha. Ân nha, Tống Tân Đồng Hồi lấy cười, phu thê 10 năm hơn, biết rõ lẫn nhau một lời cười. Lục Vân Khai nắm chặt Tống Tân Đồng tay, nắm nàng chậm rãi đi hướng phía trước, hai người dọc theo dần dần thanh triệt sa hà chậm rãi trở về huyện thành tiến vào cửa thành sau liền nghe được đi khắp hang cùng ngõ hẻm giao hàng thanh nhìn kỹ đi còn có thể nhìn đến không ít thân xuyên hoa phục nơi khác thương nhân mấy năm gian sa hà huyện cũng từ một cái biên quan hoang vắng tiểu huyện thành biến thành một cái mới tinh huyện thành bởi vì mỗi năm ngày mùa hè thương khách nhóm đều sẽ tiến đến mua sắm đại lượng khoai tây cùng quả nho bông này đó vì đứng vững gót chân rất nhiều thương khách đều ở huyện thành đặt mua một nhà cửa hàng chuyên môn bán bên ngoài vận tới hàng hóa huyện thành cũng vì thỏa mãn thương khách nhóm dừng chân cùng thức ăn rất nhiều cơ sở phương tiện đều theo đi lên từ quán thực khách điểm tiệm tạp hóa từ từ đều xuất hiện ở đầu đường đương nhiên cũng không chỉ là thương khách nhóm đi mua sắm phụ cận huyện thành ba tánh đều sẽ tới huyện thành họp chợ chọn mua yêu cầu đồ vật trên cơ bản muốn mua đều có thể ở chỗ này mua được lại thêm chi xa hà huyện ly biên giới không xa lại là gần mấy năm chung quanh phát triển lên nhất náo nhiệt huyện thành cho nên liền có khác quốc biên cảnh ba tánh cùng thương nhân lại đây buôn bán Đương nhiên phát triển biên giới sinh ý cần thiết từ triều đình cho phép mới nhưng, bằng không đó là thông đồng với địch phản quốc chi tội. Cho nên ở một năm trước, Thánh Thượng tiếp nhận rồi biệt quốc sứ thần đề nghị, mở ra biên giới mấy cái tiểu huyện thành làm thông thương. Thí điểm, một trong số đó liền có Sa Hà huyện, cho nên Sa Hà huyện thường xuyên đều có thể nhìn đến có khác quốc thương nhân hoạt động thân ảnh. Nhưng nếu muốn tiến vào đại chu cảnh nội thông thương cũng là có điều kiện, cần thiết có triều đình ban phát giấy thông hành mới được. Tiến vào lẫn nhau quốc gia khi cần thiết từ biên quan phòng thủ các binh lính kiểm tra lúc sau mới nhưng cho đi, nếu là có người ý đồ vô chứng xâm nhập, binh lính có thể trực tiếp đánh chết, tóm lại. Là muốn nhập cư trái phép tiến vào trên cơ bản là không có khả năng, lại bởi vì Sa hà huyện hiện giờ so tân châu đại đa số địa phương đều náo nhiệt, phụ cận đóng quân nhóm cũng thường thường tới Sa hà huyện chọn mua, này cũng khiến cho Sa hà huyện trị an cũng tương đối hảo, tuy không nói không nhặt của rơi trên đường. Nhưng cũng sẽ không có ăn trộm ăn cắp vi phạm pháp lệnh sự tình phát sinh. Tống Tân Đồng cùng Lục Vân Khai hai người xuyên qua rộn ràng nhốn nháo đường phố hồi. Huyện Nha, đi ở trên đường thời điểm, không ít người đều ở cùng bọn họ chào hỏi. Huyện Lệnh Đại Nhân, Phu Nhân, các ngươi lại ra khỏi thành đi tản bộ. Lục Vân Khai nắm Tống Tân Đồng tay không có buông ra, cười đồng ý. Chư vị hôm nay sinh ý như thế nào? Tạm được. Đại nhân, phu nhân, hôm nay mới vừa mua hồi một đầu đại phì heo, lúc này chính xác, chờ lát nữa cấp đại nhân các ngươi đưa một ít thảo thịt cùng xương cốt qua đi. Trước kia chỉ bán thịt dê bán thịt lang hiện, tại đã kiêm bán thịt heo cùng gà vịt cá, bởi vì hiện tại theo không ít đại chú thương nhân đã đến, mang đến không ít đại chú phía nam sinh hoạt thói quen, xa hà huyện bà tánh dần dần tiếp thu dung hợp, cũng bắt đầu dưỡng gà dưỡng heo này đó. Cá là từ trong sông bắt lại, đại gia đưa đến nơi này làm bán thịt lang bán, thương hộ nhóm trực tiếp lại đây mua, cũng phương tiện rất nhiều. Hảo, Lục Vân khai kỳ thật mặc kệ này đó, nhưng bởi vì này đó đều là thê tử hỗ trợ làm ra tới. Các bá tánh trong lòng cảm kích, mỗi lần hắn trải qua phố xá sấm ớt khi, luôn có người gọi lại hắn nói muốn đưa cái gì mới mẻ đồ ăn thịt. Bởi vì trong nhà yêu cầu mua sắm thịt, cho nên liền đồng ý, đưa tới cửa lại cấp tiền bạc. Bán thịt lang nói... Tốt đại nhân, ta đây chờ lát nữa chọn tốt cho các ngươi đưa qua đi. Phu nhân, nhà ta a ngoá cắt một ít tổ ong trở về, bên trong mật ong nhưng ngọt, chờ một chút ta liền đưa đến huyện nha đi. Lại có người ra tới nói, không cần, không cần, trong nhà còn có mật ong, các ngươi lưu trữ nhà mình ăn hoặc là cầm đi bán đi. Tống Tân Đồng nói được cũng là lời nói thật, trong nhà đích xác không thiếu này đó, lại có người ra tới nói, Phu nhân ngài chờ một chút, nhà của chúng ta chính làm một bánh nướng tử. Phía trước tiểu thiếu ra nói nhà của chúng ta bánh bột ngô ăn ngon, ngài cũng mang một ít trở về đi. Không cho bọn họ mang, lại ăn liền phải biến mập mạp. Tống tân đồng Uyển chuyển từ chối đại gia, lôi. Kéo lục vân khai mau chút rời đi phố xá sấm ớt, vội vàng vào nhà mình tử lầu. Đúng vậy, năm đó kiến tốt sân ở năm trước rốt cuộc khai thành tử lầu, ở kinh thành phổ biến một thời các loại thức ăn rốt cuộc ở chỗ này mang lên bàn, hơn nữa giá cả không quý. Cái này làm cho rất nhiều ham mê ăn cay đóng quân nhóm đều yêu nơi này, chỉ cần có không liền lại đây đánh một hồi nha tế. Bởi vì nơi này có tống tân đồng tử lầu, bên cạnh lại có hứa ra cửa hàng, lại thêm chi có một cái tiểu quảng trường, cho nên nơi này dần dần biến thành xa hà huyện trung tâm vị trí. Hai người vào tử lầu, bên trong thưa thất có mấy bàn khách nhân, các khách nhân thấy Lục Vân Khai hai người tiến vào, lại đánh lên tiếp đón. Có nam Bắc Kinh thương thương nhân tin tức thông suốt, Biết Lục Vân Khai nhiệm kỳ đem mãn, liền hỏi nói, Lục Đại Nhân, ngài nhiệm kỳ một tràn đầy không phải phải rời khỏi. Lục Vân Khai cùng cái này thương nhân nhận thức, lúc trước hắn một hơi mua năm. Thứ nhất một nửa sản lượng dưa hấu, trận này xa hoa đánh cuộc làm hắn ở kia một năm kiếm được kim bát mãn buồn. Cái này làm cho sở hữu Nam Bắc làm buôn bán thương nhân cực kỳ hâm mộ không thôi. Sa Hà huyện có thể ở ngắn ngủn mấy năm thời gian trở nên như thế náo nhiệt, cũng ít nhiều vị này thương nhân lúc trước tận hết sức lực tuyên truyền Lục Vân Khai gật đầu, xác thực. Thương nhân khen tặng nói, chúc mừng đại nhân, đại nhân tại nơi đây có như vậy thành tích, nhất định có. Thể thăng chức. mượn lưu viên ngoại ngươi cát ngôn. Lục Vân Khai chắp tay, lại nói vài câu, rồi sau đó liền cùng Tống Tân Đồng đi tử lầu phía sau. song bảo thai giờ phút này đang ở tử lầu hậu viện xem nuôi dưỡng con thỏ cùng tôm. Đúng vậy, bởi vì muốn duy trì tử lầu đặc sắc, cho nên chỉ có thể đem trại chăn nuôi dọn tới rồi nơi này. Bởi vì vốn dĩ mặt sau liền không hai ba mẫu đất, cho nên hơi chút quy hoạch một vòng lúc sau, liền đem con thỏ cùng tôm hùm dưỡng đi vào. Bất quá không có dưỡng nhiều ít, bởi vì cũng không phải tất cả mọi người thích ăn loại này cay mùi vị đồ ăn, cho nên nuôi nấm cũng chủ yếu là cung cấp thích ăn cay vị người. Bởi vì dưỡng đến không nhiều lắm, cho nên mỗi ngày cũng là hạn lượng cung ứng. Hiện giờ đã có 8 tuổi xong bào thai đã lớn lên rất cao, hai người mỗi ngày làm xong lục vân khai an bài công khóa sau liền sẽ tới tử lầu nhìn xem cũng sẽ đi ngoài thành cưỡi ngựa bắn tên, hai người tuy nhìn một bộ văn. Nhược tú khí thái độ, cưỡi ngựa bắn cung võ nghệ lại đã tính có chút sở thành. Cha mẹ, song bảo thai đang giúp đầu bếp nhóm vớt tôm, thấy hai người tiến vào, liền rửa rửa tay nâng thân đã đi tới, nương, tôm đều chảo hảo, chúng ta đêm nay cũng ăn một ít đi. Hảo, tống tân đồng cấp hai người lau mồ hôi, công khóa làm tốt sao? Màn thầu gật đầu, làm tốt. Bánh bao cuột nói, cha, Ta có một cái nghi vấn. Lục Vân Khai Dương mắt nhìn về phía tiểu Nhi Tử. Cái gì? Bánh bao? Cuộc nói, Nhi Tử hôm nay nhìn đến bao năm qua khoa cử đề mục. Trong đó có một, tân võ bình ngô lấy độc đoán mà khác. Phủ Kiên Phạt tân lấy độc đoán mà chết. Tề hoàn chuyên nhiệm quản trọng mà bá. Yến nuốt chuyên nhiệm tử chi mà bại. Sự cùng mà công dị. Sao vậy? Chúng ta đều biết nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền. Độc đoán chuyên võ chính là tan biến chi mệnh. Vì sao kia một lần trạng nguyên trạng nguyên lấy lộng quyền phương pháp thủ thắng? Lục Vân Khai biết, được nhi tử nói là ai, bởi vì kia trạng nguyên phong cách hành sự cùng hoa lệ lời nói lấy lòng khi đó thánh thượng đám người, kia một năm trạng nguyên không phải khảo ra tới, mà là bị đẩy ra. Chỉ là thư trung cũng không nói tỉ mỉ này đó, song bảo thai không biết cũng là bình thường, này đây Lục Vân Khai liền tinh tế cùng mấy đứa con trai giải thích lên. Tống Tân Đồng biết Lục Vân Khai cùng mấy đứa con trai nói khóa phải tốn không ít thời gian, liền yên lặng thối lui đến một bên, cùng tân thỉnh tử lầu trưởng quầy công đạo sự tình, bởi vì qua không bao lâu, bọn họ liền phải rời đi nơi này, cho nên yêu cầu công đạo sự tình có rất nhiều. Chờ đến phụ tử ba người nói xong công khóa, thiên đã dần dần tối sầm xuống dưới, một nhà bốn người ngồi ở tử lầu đại đường ăn xong rồi cơm chiều, trước hai năm đại bảo cùng tiểu bảo du học sau khi kết thúc, lại lần nữa tới xa hà huyện trước khi rời đi mang theo lục mẫu cùng noan noan trở về kinh thành bởi vì khi đó noan noan đã có tám chín tuổi cũng nên trở lại kinh thành đi nhiều học học lễ nghi nhiều nhận thức nhận thức bản thân tống tân đồng tắc mang theo tuổi nhỏ một ghế xong bảo thai lưu tại sa hà huyện bồi lục vân khai nhoáng lên hai năm lại đi qua rốt cuộc chờ tới rồi hồi kinh thời khắc một tháng sau là nông lịch tám tháng sa hà huyện nên thu cơ bản đều thu phơi khô bán được cửa hàng bảy tám nguyệt này hai tháng xem như sa hà huyện này một năm nhất vội nhất náo nhiệt thời tiết chờ đến nho khô bông táo đỏ này đó toàn bộ bị thương hộ nhóm trở đi sau lục vân khai chiếu lệnh cũng đến tùy theo mà đến còn có tân huyện lệnh trước kia sa hà huyện là trước huyện lệnh rời đi tiếp theo cái huyện lệnh căn bản không nghĩ tới rất nhiều đều sẽ kéo dài một hai năm mới có thể đến nhưng hiện tại bởi vì sa hà huyện biến thành thánh thượng trong mắt quải được với hào địa phương mọi người đều cho rằng nơi này là một khối thịt mỡ cho nên liền đều, tranh nhau cước muốn tới, cho nên ở tiếp nhận chức vụ tân huyện lệnh định ra tới tới lúc sau, tân huyện lệnh liền vội vàng chạy đến, lục vân khai biết tân huyện lệnh đối xa hà huyện nhìn chúng, cũng có thể đoán được tân huyện lệnh đối nơi đây ý tưởng, bất quá hắn cũng không sẽ nhiều lộ ra cái gì, hắn có thể ở biên quan bình yên vô ngu đãi nhiều năm như vậy, cũng không phải sẽ chỉ làm đại gia trồng trọt, hắn sẽ không chính mình tài thụ, dâm mát toàn bộ để cho người khác dùng, cho nên chỉ là đơn giản đem chính vụ giao tiếp một chút liền cùng tống tân đồng chuẩn bị rời đi rời đi kia một ngày xong bảo thai là hưng phấn tống tân đồng cũng là đối tương lai tràn ngập chờ đợi nhưng đối với sa hà huyện ba tánh mà nói là luyến tiếc ở bọn họ ngắn ngủn mấy năm sinh mệnh gặp được qua rất nhiều nhậm huyện lệnh nhưng tốt nhất chỉ có lục huyện lệnh lục huyện lệnh làm cho bọn họ ăn no mặc ấm còn làm cho bọn họ quá thượng ngày lành nếu có thể bọn họ nghĩ nhiều đem lục huyện lệnh lưu lại Cho nên ở lục vân khai bọn họ xa giá chuẩn bị rời thành thời điểm, các bá tánh đều đường hẻm đưa tiễn, trong tay dẫn theo rổ khiêng sọt, bên trong đầy muốn đưa cho lục huyện lệnh đồ vật. Lục đại nhân, ngài đừng đi a, ngươi không cần đi. Lục đại nhân, ngươi lưu lại đi. Đại nhân ngài đi rồi chúng ta nhưng làm sao a Kêu gọi bá tánh vẫn chưa chú ý tới tân nhiệm huyện lệnh trên mặt xấu hổ, còn ở tiếp tục nói, đại nhân. Nhà của chúng ta A Sảng liền phải xuất giá, ngài còn nhớ rõ 5 năm, năm trước ngài từng ở nàng té ngã khi đem nàng nâng dậy đã tới. Nàng liền phải xuất giá, ngươi lưu lại tham gia nàng hôn sự lại đi đi. Lục Vân Khai vấy vấy tay, mới tới chú Đại Nhân là năm nay tam giáp tiến sĩ, cũng là một vị vì dân làm việc quan tốt, về sau có chuyện gì đều có thể tìm chú Đại Nhân. Chú huyện lệnh đúng lúc đi ra, chắp tay, Lục Đại Nhân tuy rằng rời đi xa Hà Huyện, nhưng về sau bản quan sẽ tiếp. Tục vì chư vị làm việc, đại gia tấn nhưng yên tâm một ít thương hộ bá tánh trong lòng có chút không mừng lục huyện lệnh chưa bao giờ sẽ tự xưng bản quan sẽ không một bộ cao cao tại thượng tư thái canh giờ không còn sớm chúng ta cũng nên xuất phát lục vân khai chiều sở hữu các bá tánh chắp tay vọng các vị trân trọng tống tân đồng cũng chiều đại gia phất phất tay cùng đại gia từ biệt lục đại nhân phu nhân các ngươi liền không thể không đi sao một ít phụ nhân thập phần không tha vẫn luôn che mặt khóc thút thít, như thế nào liền đi rồi đâu. Đại nhân, đường xa xa xôi, các ngài mang lên này đó thức ăn trên đường ăn đi. Có người dơ lên cao chính mình tự mình làm thịt dê bánh bao, muốn chen quá chen chút đám người đi đến phía trước. Đúng vậy đại nhân, chúng ta làm một ít bánh rán, hai vị công tử thích nhất ăn bánh rán, các ngươi mang chút ở trên đường ăn đi. Đại nhân, này mấy chỉ gà các ngươi cũng. Mang lên đi, trên đường giết ăn, Đại nhân, các ngươi lại dắt mấy con dê đi, trên đường muốn ăn thời điểm liền sát. Xong bảo thai nghe được các bá tánh tiếng la, che miệng lại cười cái không ngừng, nếu là trong nhà dưỡng ngưu dưỡng má, chẳng phải là còn muốn đưa bọn họ ngựa ở trên đường giết ăn. Không cần, mọi người lưu trữ trong nhà ăn hoặc là bán đổi tiền. Lục vân khai cự vật còn sống, để lại mấy cái đại gia thân thủ làm bánh rán bánh bao cùng trà thơm, đại. Gia tâm ý chúng ta lánh, nhưng đồ vật quá nhiều chúng ta cũng bắt không được. Cho nên mọi người đều lấy về đi thôi Đường xa xa xôi Chúng ta cũng nên lên đường Lục Vân khai lại lần nữa chắp tay Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn Các vị trân trọng Dứt lời lôi kéo dây cương Dưới háng ma chính mình liền hướng ngoài thành đi đến Đoàn người lảo đảo lắc lư dọc theo càng tú càng tốt Quan đạo hướng kinh thành phương hướng đi đến Bọn họ đi ở phía trước Các bá tánh Đi ở phía sau đi theo Muốn đưa bọn họ rời đi ven đường cũng gặp gỡ không ít mặt khác huyện thành tự phát lại đây đưa bá tánh. Lục Vân Khai cũng không tưởng làm cho hưng sư động trúng, cho nên rời đi khi vẫn chưa báo cho bất luận kẻ nào, nhưng lại chưa từng tưởng huyện thành các bá tánh tin tức cũng thực linh thông, thực mau liền đem tin tức tản tới rồi phụ cận mấy cái huyện thành. Lục Vân Khai cùng mọi người phất tay ý bảo, đại gia trở về đi, không cần đưa tiễn. Lục. Đại nhân, này đi từ biệt còn không biết có không tái kiến, ngươi khiến cho chúng ta đưa một đưa các ngươi đi. Có nhân đạo, về sau các ngươi nếu là vào kinh có thể tới tìm Lục ra tìm chúng ta. Lục Vân khai kỳ thật không thích ly biệt trường hợp, không muốn cùng thê nhi ly biệt, không muốn cùng để ý người phân biệt, cũng không muốn cùng này đó ở chung 6 năm các bá tánh phân biệt, nhưng trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, hắn chỉ có thể trước rời đi một bước. Lục Vân khai lại cùng mọi người chắp tay, không có nói nữa, ngự ma trực tiếp đi trước. Đại nhân đi thong thả, đại nhân thuật buồn xuôi gió, phu nhân đi thong thả. Nhị vị tiểu công tử, các ngươi đi thong thả Hết đợt này đến đợt khác đưa tiễn thanh âm ở sau người phương hướng vẫn luôn vang lên song bảo thai quay đầu lại nhìn nhìn mười dặm đưa tiễn xa hà huyện các bá tánh Lại nhìn nhìn đi ở phía trước lục vân khai Giờ phút này bọn họ cảm thấy cha bóng dáng đặc biệt Kiên nghị, cũng đặc biệt vĩ đại Cha tuy là nhà nghèo con cháu Nhưng cha lại làm được bẩm sinh hạ bá tánh chi trước Đến bá tánh nhân tâm Đều là người đọc sách bọn họ, nếu là cũng có thể làm được cha như vậy chịu bá tánh kính yêu liền hảo. Đi ở phía trước Lục Vân Khai cũng không biết hai cái nhi tử trong lòng suy nghĩ, nếu là biết nhất định cười nhạo, thủy thanh đến vô cá, đến sát tắc vô đồ, quan trường bên trong nào có như vậy hắc bạch phân minh, chỉ là trong lòng có độ. Thôi, rời đi xa hà huyện mấy chục dặm ở ngoài, xe ngựa tốc độ liền nhanh lên, một đường dơ lên bụi bặm chạy như bay đi trước, vội vàng chạy về kinh thành khi, đã là hai tháng lúc sau kinh thành đã là cuối mùa thu, bọn họ đến kinh thành ngày này mưa thu lạnh run, tuy rằng thổi gió thu lạnh người run bần bật, nhưng lại vô sa hà huyện khô nứt lạnh băng. song bảo thai đã thật lâu không có trở về quá kinh thành, ngồi ở trong xe ngựa nhìn phồn hoa kinh thành sạch sẽ ngăn nắp, đã xanh đường phố, còn có duyên phố san sát nối tiếp nhau cửa hàng, đều là gạch xanh nhà ngói, không giống sa hà huyện, còn đa số đều là hoàng thổ tu sửa nhà ở, rộng lớn trên đường phố tất cả đều là hoa lệ xe ngựa cùng kiệu liễn. Còn có chen vai thích cánh người qua đường, người qua đường nhóm mặt đều lộ ra hạnh phúc ý cười, cũng không biết là gặp cái gì vui vẻ chuyện này. Vẫn là kinh thành hảo, màn thầu như suy tư gì nói, Lục Vân Khai nghe vậy, từ thư trung ngẩng đầu, vì sao nói như thế? Màn thầu quan sát đến cẩn thận, đem một đường nhìn đến sự tình đều nói ra, kinh thành phồn hoa, chính là khác châu phủ vô pháp sở so, hơn nữa duyên phố giao hàng tiểu thương đều ăn mặc mềm mại vải bông. Không giống này một đường khi trở về chờ chỗ đã thấy, đại đa số người đều ăn mặc đánh mụn và áo vải thô. Bánh bao cuộn nói, ca ca ngươi cũng nói nơi này là kinh thành, kinh thành tự nhiên là nơi khác vô pháp bằng được. Màn thầu ử một tiếng, cho nên ta nói, vẫn là kinh thành hảo. Hiện giờ tân châu bông càng ngày càng nhiều, hẳn là nếu không bao lâu, sở hữu bá tánh đều có thể ăn mặc thượng mềm mại vải bông xiêm y. Tống tân đồng kỳ thật tưởng nói không phải các bá tánh xuyên không thượng, mà là bởi vì luyến tiếc đi bảo phong trong năm đại chu thánh thượng thống trị có cách mưa thuận gió hòa quốc thái dân an hết thảy đều hướng tới tốt phương hướng phát triển chỉ cần không hảo hảo sinh hoạt đều sẽ sống không tồi bánh bao của thu hồi tầm mắt ta còn nhớ rõ ngõ nhỏ nơi đó bánh nướng ăn rất ngon cũng không biết hiện tại còn ở đây không tống tân đồng cười nói ngươi còn nhớ rõ đâu nhớ rõ phố đông huân thịt còn có nam phố thịt nướng còn có chợ phía tây hoành thánh Đã trưởng thành bánh bao cuộn sớm đã không có khi còn bé như vậy tham ăn, nhưng lại như cũ ham mê ăn mỹ thực, mặc dù ở tài nguyên cằn cối xa hà huyện, cũng tổng có thể nghĩ biện pháp lăn lộn ra mỹ vị đồ ăn. Bánh bao, cuộn nhấp nhấp môi, lại nói tiếp càng ngày càng muốn ăn, ngày mai ta cùng với ca ca liền đi ra cửa tìm tới ăn ăn một lần đi. Tống Tân Đồng nói, ngày mai không thể được, ngày mai hai ngươi đến đi thư viện đi bái kiến phu tử. Hồi kinh phía trước, Lục Vân Khai phải làm phiền quen biết Quan viên thỉnh bọn họ ở kinh thành nổi danh Thư viện xin hai cái danh ngạch Chờ xong bào thai đi bái kiến phu tử Trải qua phu tử khảo học sau liền Có thể tiến vào thư viện niệm thư Không Thể qua mấy ngày sao Bánh bao cuộn gục xuống bả vai có chút thất vọng Các ngươi đã chỉ hoãn một tháng thời gian nhập học Không thể lại chỉ hoãn đi xuống Tống Tân Đồng dừng một chút Phía trước không phải nói muốn học cha Cùng hai cái cứu cứu giống nhau khảo trung tiến sĩ Nhập sĩ làm quan sao hiện tại lại nghĩ cùng lười biếng năm nay đại bảo cùng tiểu bảo lại lần nữa tham gia khoa cử khảo thí hai người đều khảo chúng tiến sĩ tuy là nhị giáp điếu đuôi nhưng cũng đúng là không dễ tham khảo thi hội mấy ngàn thượng vạn lại chỉ lấy trong đó ba trăm nhân số hai người có thể từ tài hoa nổi bật mọi người bên trong chỗ hết tài năng đã đúng là không dễ nói ra đi cũng là quang tông diệu tổ rất may sự hai người hiện tại đã phân biệt đi phía nam làm huyện quan mà ước này vừa đi muốn dăm ba năm mới có thể lại lần nữa gặp nhau Chúng ta vừa mới hồi kinh, đại cứu cứu cùng tiểu cứu cứu bọn họ lại rời đi, thật là tạo hóa trêu người nha. Bánh bao Cuộn dung đùi đắc ý thở dài, tống tân đồng phụt một tiếng bật cười, hiểu tạo hóa trêu người là ý gì sao? Tự nhiên sẽ hiểu. Bánh bao cuộn nói, nương ngài nhưng đừng coi khinh người, ta học vẫn học được nhưng hảo. Phải không? Tự nhiên là thật, nương ngươi thả hay chờ xem, sang năm ta liền khảo cái đồng sinh cho ngài xem. Bánh bao cuộn rất là tự tin, lại qua mấy năm ta cùng ca ca lại khảo cái trạng nguyên trở về, đến lúc đó chúng ta chính là một môn tam trạng nguyên. Tống tân đồng cười giơ tay điểm điểm lục vân khai cánh tay, xem, ngươi nhi tử nhiều có trí hướng. Chuyện tốt, lục vân khai trong mắt mang cười gật gật đầu, chỉ là chớ có biến thành không khẩu bạch thoại đó là. Bánh bao cuộn lôi kéo ca ca màn thầu, ca ca, chúng ta tuyệt đối sẽ không khoác lác. Màn thầu gật đầu, cha, ngươi thả hay chờ xem lục vân khai gật đầu hảo chúng ta rửa mắt mong chờ đoàn người điệu thấp xuyên qua phố xá sấm ớt đến giấu ở ưu tĩnh con hẻm lục phủ lục mẫu cùng loan loan đã sớm chờ đợi cổng lớn nhón chân mong chờ nhìn ra ngoài chờ nhìn đến mấy chiếc xe ngựa tiến vào ngõ nhỏ khi trong mắt sôi nổi lộ ra vui mừng cha mẹ loan loan nhìn đến đoàn người từ xe ngựa ra tới khi hưng phấn chạy như bay qua đi ôm chặt tống tân đồng nương ta rất nhớ ngươi nha nương cũng tưởng ngươi Tống tân đồng ôm chặt lấy noan noan, hai năm, rốt cuộc tái kiến nhà mình chi kỳ tiểu áo bông, ở nhà tốt không? Hảo, hết, thảy đều hảo. Noan noan cười tủm tỉm nhìn cha mẹ còn có hai cái đệ đệ, bọn đệ đệ lớn lên đều sắp có ta như vậy cao. Tỷ tỷ, chúng ta đã cùng ngươi giống nhau cao. Bánh bao cuộn nhếch miệng cười nhìn trong nhà trưởng tỷ, tỷ tỷ thật là đẹp mắt, chính là lớn lên có điểm lùn noãn noãn nhưng thật ra không biết bọn để để trong lòng suy nghĩ, chính hưng phấn lôi kéo Tống Tân Đồng. Cha mẹ, ta đều làm người đem các ngươi sân thu thập hảo, các ngươi nhìn xem ta bố trí đến được. Không, hảo, nương chờ lát nữa liền đi xem. Tống Tân Đồng cùng Lục Vân Khai đi đến Lục Mẫu trước mặt, cùng nàng thỉnh an. Lục Mẫu vui vẻ đến trong mắt mang theo nước mắt, về nhà liền hảo, về nhà liền hảo. Tổ mẫu, chúng ta hảo tưởng ngài nha. Nói ngọt bánh bao cuộn chạy tơi ôm lục mẫu, thân mật làm nũng, tổ mẫu vẫn luôn không ở, chúng ta trong lòng vắng vẻ, hiện tại vừa thấy đến tổ mẫu, này trong lòng liền thoải mái. Màn thầu cũng tiến lên đỡ lục mẫu, tổ mẫu, tôn nhi, đã trở lại. Hảo hài tử, đều là hảo hài tử. Lục mẫu vô song bảo thai tay, khoa tay múa chân làm đại gia mau vào phòng, chớ có ở cửa đứng, vào đại môn, xuyên qua sâu thẳm yên lặng hành lang, khắc hoa ỷ lan, đình đài lầu cát Tiểu xào nước chảy, mỗi một chỗ đều lộ ra lịch sự tao nhã thú vị. Tống Tân Đồng nhìn quen thuộc cảnh trí, trong lòng rất là cảm khái, rốt cuộc đã trở lại, lần này hẳn là không đi rồi. Nơi này thật là xinh đẹp. Bốn tuổi năm ấy, song Bảo thai liền đi. Theo Tống Tân Đồng đi xa Hà huyện, xa Hà huyện phòng ốc đều là thô giáp gạch một phòng, mặc dù tỉ mỉ thu thập, cũng so ra kém nơi này một gian đảo tòa phòng sạch sẽ sáng ngời. Nơi này là nhà của chúng ta noãn noãn nghe hai cái đệ đề, đề cực kỳ hâm mộ miệng lưỡi trong lòng trào ra chua sót điểm điểm hai cái đệ đề, đề cái chán các ngươi chính là từ nơi này sinh ra nhưng nhớ rõ đương nhiên nhớ rõ màn thầu nói bánh bao cuột cũng gật đầu nhớ rõ nhà của chúng ta rất lớn may mắn còn nhớ rõ ta còn tưởng rằng ngươi chỉ nhớ rõ chợ phía tây hoành thánh đâu tống tân đồng cười nói màn thầu gật đầu phụ họa vừa mới trở về khi đệ đề, đề liền niệm chợ phía tây hỗn độn lục mẫu noan noan đều nhìn không được nở nụ cười bánh bao cuộn ngượng ngùng che mặt ai nha không cần cười nhạo hắn sao hắn đều lớn như vậy hắn cũng là sĩ diện a theo cười vui thanh đem toàn ra kéo đến càng gần toàn ra về trước phòng rửa mặt nhưng mới vừa đi đến nửa đường noan noan lại chỉ vào nương cho các nàng tỷ để ba người làm chơi trò chơi khu hỏi xong bảo thai còn nhớ rõ bên kia trong viện cát đất thang trượt xong bảo thai nghĩ nghĩ thực mau nghĩ tới tỉ tỉ chúng ta hiện tại đi gặp đi. Hảo a." Noãn Noãn cùng Tống Tân Đồng nói một tiếng, liền mang theo hai cái đệ đệ hướng chơi trò chơi khu đi qua. Tống Tân Đồng nhìn vai cũng vai đi tam tỷ đệ, trong mắt mang theo vui mừng cười, ta còn lo lắng Noãn Noãn mấy năm nay ở tại kinh thành sẽ cùng bọn đệ đệ xa cách, hiện tại xem ra là ta nghĩ nhiều. Bọn họ là đồng bào tỷ đệ, ngắn ngủn hai năm thời gian như thế nào xa cách, ta liền nói là ngươi nghĩ nhiều." lục vân khai nhìn nữ nhi một thân hồng nhạt váy dài đầu đội châm hoa tuy rằng chỉ có mười một hai tuổi nhưng đã rất có đại cô nương bộ dáng hai người vào chính phòng nhìn trong phòng bố trí cửa sổ bên trà ngột thượng bày tân trích tiểu cúc non màu trắng tiểu hoa cánh thuần khiết mỹ lệ cùng xanh biếc cành lá giao điệp ở bên nhau thập phần lịch sự tao nhã một bên hầu hạ nha hoàn nói phu nhân đây là tiểu thư sáng sớm lên thân thủ trích tới cắm thượng Tiểu thư biết phu nhân ngài thích nhất ở trong phòng mang lên một bò thanh nhã hoa. Có tâm, Tống Tân Đồng lại hỏi một ít về noãn noãn sự, biết nàng hết thảy đều hào, còn càng thêm có tiểu thư khuê các khí chất, trong lòng cũng rất là vừa lòng. Trở về phía trước, Tống Tân Đồng vẫn luôn lo lắng vô cha mẹ tại. Bên người, sợ hãi noãn noãn học hư trưởng oai, nhưng hiện tại xem ra noãn noãn thực ngoan thực hiểu chuyện, vẫn luôn hướng tới bọn họ hy vọng phương hướng phát triển, cho nên trong lòng cũng coi như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nương giáo noan noan giáo rất khá, cũng là người công lao. Lục Vân Khai nói, nếu không có thệ tử tử khi còn bé dạy dỗ, nếu không có mấy năm nay gian thư từ đốc xúc, noan noan cũng sẽ không vẫn luôn giống nàng tên giống nhau ấm áp lại động lòng người. rửa mặt trải đầu lúc sau, Tống Tân Đồng nằm ở chính mình chuyên trúc trên ghế nằm, cách lưu ly cửa sổ nhìn ra ngoài thụ, mấy năm qua đi, thụ trưởng thành rất nhiều, cảnh lá cũng càng vì xung xuê, thật lớn tán cây đem hơn phân nửa cái sân bao phủ ở nó bảo hộ dưới. Gió thu thổi quét, lá cây xôn xao vang Nghe nhu hòa tiếng gió Tống Tân Đồng dần dần ngủ rồi Ngủ phía trước nàng trong đầu cuối cùng Một cái ý tưởng đó là nàng thật sự đã trở lại Về nhà sau ngày thứ hai Lục Vân Khai liền tiến cung diện thánh Mấy năm nay chiến tích Thánh Thượng Đều xem ở trong mắt Đối Tân Châu Biến Hóa rất là vừa lòng Này đây đối Lục Vân Khai cũng rất nhiều khen thưởng Thánh Thượng hỏi Nghe nói Ái Khanh rời đi xa Hà huyện là lúc Địa phương bá tánh cực kỳ không tha Càng là mười đưa tiễn. Hồi bẩm thánh thượng, các bá tánh vẫn chưa mười dặm đưa tiễn, chỉ là bên đường thượng phải trải qua không ít thôn xóm, bá tánh ra ngoài làm việc, thấy xe ngựa trải qua. Biết được là vi thần xa giá trải qua, mới đưa tiễn một phen. Lục vân khai lời nói khẩn thiết, không dám có điều dậu diếm. Thánh thượng gật gật đầu, ngươi nhưng thật ra thật thành. Lục vân khai tuy có tâm cơ, lại không tốt ở thiên tử trước mặt chơi. Vi thần không dám dậu diếm thánh thượng, này đây theo thật lấy cao. Thánh thượng vừa lòng gật gật đầu, lúc trước tân châu chính là châm chi ưu sầu nơi, to như vậy châu phủ lại không cách nào trồng trọt, không chỉ có vô pháp. Ấm no, còn cần triều đình chi ngân sách cứu tế, hiện giờ có ái khanh ngươi vì châm giải trừ gian nan khổ cực, còn có thể cung cấp biên quan đóng quân lương thảo, châm nhớ ngươi công lớn. Lục Vân Khai Cung Thanh trả lời, có thể vì thánh thượng phân ưu giải nạn, là vi thần chi trách. Thánh thượng càng thêm vừa lòng. Chấm nghe nói tân châu phân loại gieo trồng chính là ái khanh thê tử suy nghĩ. Cân quắc không nhường tu mi, chấm đối ái khanh thê tử cũng rất là tò mò. Lục Vân Khai gật đầu, vi thần xuất thân từ nhà nghèo nông ra, cờ huyết kinh cũng là như thế. Này đây hiểu được một ít làm ruộng phương pháp, nhưng lại cũng so bất quá việc đồng án quan trương đại nhân đám người kinh nghiệm phong phú. Thánh thượng nói, ái khanh chớ có khiêm tốn, trương hiệu đình hồi kinh sau liền đối với ái khanh chi phu nhân rất là khen chấm đều không phải là là cổ hủ người nữ tử có tài cũng không phải sai sự huống chi cưới vợ cưới hiền có thể như thế ái khanh có phúc lục vân khai thích người khác khen chính mình thê tử huống chi người này là hoàng đế đa tạ thánh thượng khen thánh thượng sờ sờ chòm râu hiện giờ việc đồng áng quan tổng kết ái khanh thê tử theo như lời phương pháp cũng đối ta đại chu thổ địa tiến hành điều tra loại thích hợp chi vật đến được mùa chi quả hiện giờ ta đại chu các nơi cũng như kinh thành yến kinh nơi no giàu có. Lục Vân Khai đúng lúc mở miệng nói, "Thánh thượng thánh minh." Thánh thượng gật đầu, lại hỏi Kysa Hà huyện mặt khác việc, chờ đến phóng Lục Vân Khai ra cung đã là buổi chiều giờ thân cuối cùng. Ra cung, Lục Vân Khai lại gặp gỡ mấy cái ngày xưa đồng liêu, một phen gặp nhau sau mới trở về nhà. Tuy hiện tại Lục Vân Khai lúc sau chức quan còn chưa xác định, nhưng hiện thánh thượng đối hắn rất là nhìn chúng, về sau định sẽ không bình thường, cho nên rất nhiều quan viên đều thân thiện cùng Lục gia lui tới. Cùng lúc đó, kinh thành rất nhiều hoan quý ân gia Đều đưa thiếp mời tới mời tống tân đồng người cũng nhiều đếm không xuể Nguyên bản nàng một cái tiểu huyện lệnh phu nhân. Mặc cho ai ra xem hoa uống trà thiệp đều sẽ không đưa đến nàng này chỗ. Nhưng hiện giờ lại không muốn tiền dường như đưa đến lục gia Cái này làm cho nàng trong lòng cảm khái. Này kinh thành quả thật là lấy thân phận xem người địa giới nhi. Xã giao nửa tháng, tống tân đồng thật là mệt mỏi. Nếu là không muốn đi liền không đi thôi. Lục vân khai cũng là... Một thân mùi rượu về đến nhà, nhìn thê tử mệt mỏi rung nhan, trong lòng không đành lòng, nhưng đều là hoan quý nhân gia, Tống Tân Đồng có chút lo lắng nếu là không đi sẽ đắc tội người khác, nàng mệt một ít cũng không quan hệ, nhưng nếu là bởi vì này chậm trễ Lục Vân Khai con đường làm quan, nàng sẽ áy náy cả đời. Không có việc gì, hết thảy có ta đâu. Lục Vân Khai biết Tống Tân Đồng tâm ý, nhưng hắn là một người nam nhân, có thể khởi động này một cái ra, hắn không muốn. Thê tử vì chính mình vất vả. Hắn cưới vợ là vì đau nàng ái nàng, không cần nàng vì chính mình mang đến chỗ tốt. Đương nhiên, thê tử kinh thương bản lĩnh cùng với mặt khác sinh hoạt bản lĩnh đã trợ giúp hắn rất nhiều. Hắn không nghĩ lại yêu cầu càng nhiều. Hảo, ta đều nghe ngươi. Tống tân đồng nghĩ đem đáp ứng xuống dưới mấy hộ nhà đi xong rồi. Lúc sau liền không hề tiếp thiệp, nghĩ đến lúc sau cũng nên giảm bớt đi. Nguyên bản tống tân đồng nghĩ đến thực hảo, nhưng chờ đến. Mấy ngày sau, Lục Vân khai nhập lại bộ nhập chức tin tức truyền ra sau. Đưa tới cửa thiệp càng thêm nhiều, tuổi còn trẻ Lục Vân Khai lập tức từ một cái thất phẩm huyện lệnh lập tức tiến vào lại bộ trở thành một cái tam phẩm quan to, có thể thấy được tương lai tiền đồ là không thể hạn lượng. Tuy nói rất nhiều đỏ mắt bọn quan viên nói triều đình thế cục phong vân biến hóa về sau sự tình còn khó mà nói đâu, nhưng giờ phút này Lục Vân Khai lấy cực nhanh tốc độ xâm nhập tân quý. Hàng ngũ bên trong, hơn nữa trở thành thánh thượng nhìn chúng nhân tài, nước lên thì thuyền lên, đây cũng là quy luật tự nhiên. Tống Tân Đồng tuy thuận theo tình thế, nhưng cũng sẽ không kiêu ngạo ương ngạnh, như cũ là điệu thấp hành sự, không có việc gì liền hoa ở nhà kiếm tiền ngủ nướng. Sau lại ở người khác cảm nhận chung được một cái điệu thấp lại bổn phận hảo thanh danh, mặt khác còn kết giao không ít hứng thú hợp nhau các phu nhân. Bất quá này đó đều là lời phía sau. Lục Vân Khai sự tình định ra sau, Tống Tân Đồng liền đem nhàn rỗi rất nhiều, vốn định rỗi danh hảo hảo giáo dục mấy cái hài tử, kết quả mấy cái hài tử đều không cần nàng quản thúc. Noan nhoan mỗi ngày đi theo nữ phu tử học công khóa khoa dối danh cũng sẽ cùng quen biết tiểu tỉ mỗi nhóm cùng nhau ra ngoài du ngoạn đến nỗi xong bảo thai tắc mỗi ngày đều đi thư viện niệm thư buổi chiều hạ học sau liền sẽ trực tiếp hồi phủ ngẫu nhiên cũng sẽ cùng mặt khác thư viện cùng trường một đạo ra ngoài du sơn ngoạn thủy tóm lại là các có các sự tình an bài mỗi ngày chỉ có thể buổi tối thời điểm một nhà ngồi cùng nhau ăn cơm thời điểm nói thượng nói mấy câu chính cái gọi là là hài tử chưa lớn lên khi ngóng trông bọn họ sớm chút lớn lên Chính mình cũng có thể tỉnh một ý tâm Nhưng đang lúc bọn họ lớn lên lúc sau Liền trong lòng cảm thấy vắng vẻ Cảm thấy bọn nhỏ cũng không dính chính mình Cũng không thân cận chính mình Này cảm tình a thật là quái 4. Năm sau Tết Nguyên Tiêu Này đêm lúc lên đèn Kinh thành phố lớn ngõ nhỏ ngọn đèn dầu tề phóng Đèn minh nếu ngày Duyên phố hoa đăng trăm ngàn tràn, Huy la rượu liệt không chung Bà tánh vui mừng dũng mánh vào trong thành Rộn ràng, vừa múa vừa hát Tận tình sung sướng trên đường đám đông như dệt tài tử giai nhân vây quanh huyễn màu bắt mắt hoa đăng đoán đố chữ rước lấy từng trận trầm trồ khen ngợi bên hơn người tắc nhìn xiếc ảo thuật cùng hiếm lạ cũng là cực kỳ sung sướng phóng nhãn nhìn lại toàn là cười vui khuôn mặt có thể thấy được này đó ba tánh mấy năm nay nhật tử qua đến cực hảo không có chút nào sầu khổ tiểu thư hôm nay ra tới đi rước đèn sẽ người cũng thật nhiều chúng ta liền ở nhã gian uống uống trà đi đừng đi phía dưới tế nha hoàn hậu hạ mười lăm tuổi noán noán ngồi xuống lại dâng lên nước trà cùng điểm tâm noán noán đôi tay phủng ấm áp chung trà cũng không uống liền nhìn ngoài cửa sổ gian đèn đuốc sáng trưng đường phố để để bọn họ đâu hôm nay ra tới trước nương nhưng nói nhìn bọn để để một ít làm cho bọn họ sớm chút trở về ba người cùng nhau ra tới tự nhiên liền phải cùng nhau trở về nhưng hiện tại hai người cũng không biết chạy tới nơi nào bọn nha hoàn nói đại công tử cùng tiểu công tử gặp được cùng trường đi trên lầu nhã gian hừ lại ném xuống ta một người về nhà đi tựa như hướng cha mẹ cáo trạng noãn noãn khẽ hừ một tiếng sau đó nhấp trà nhìn gian ngoài chen Chúc đường phố may sớm đặt trước này chỗ nhã gian bằng không nàng sợ là đến tệ chết lục ra muội muội ngươi một người ra tới xem hội đèn lồng lúc này gian ngoài có nữ tử thanh âm vang lên noãn noãn quay đầu lại nhìn thoáng qua phát hiện lại là chính mình không thế nào đối phó chu gia tiểu thư trong lòng cất giấu không mừng nhưng ngoài miệng lại là ôn nhu nói ta cùng với bọn đệ để nhìn một lát hội đèn lồng cảm thấy có chút mệt liền đi lên ngồi trong chốc lát chu gia tỉ tỉ các ngươi đây là đi chỗ nào chu gia tiểu thư tức giận đến cắn răng các nàng không có thể đính đến nhã gian chỉ có thể ngồi ở đại đường kết quả giờ phút này lên lầu thế nhưng phát hiện lục hướng noan thế nhưng một người một gian nhã gian thật là tức chết nàng noan noan nhìn chu gia tiểu thư mặt mày động tĩnh trong lòng buồn cười Chu gia tỷ tỷ, ngươi là không có đính đến nhã gian sao? Nếu không cùng nhau ngồi đi, dù sao ta để để hiện tại đi trên lầu cùng cùng trường nhóm ngoạn nhi đi. Chu gia tiểu thư hừ một tiếng, không cần, chúng ta đính đến nhã gian, ta chính là đi ngang qua khi nhìn đến lục muội muội ngươi một người ngồi ở chỗ này, quả thực vẫn là lục muội muội hảo mệnh, một người một gian nhã gian, không giống chúng ta. Nói đến nơi này muốn nói lại thôi thở dài. Cha ta bổng lộc thật sự vô pháp chống đỡ ta một người dùng lớn như vậy nhã gian. Noãn noãn trong lòng cười lạnh, tưởng nói cha ta tham ô nhận hối lộ đâu. Đầu óc không tật xấu đi. Nhà ta bạc nhưng đều là ta nương làm buôn bán kiếm tiền bạc. Trên mặt trồi lên một tia ý cười, nhìn chu ra tỉ tỉ ngươi lời này nói được. Ai không biết hộ bộ nước luộc đặc biệt nhiều đâu. Ngươi nói bậy gì đó đâu. chu ra tiểu thư sắc mặt thật phần khó coi. Noãn noan nhún vai, rất là vô tội chớp chớp mắt. Này không phải mọi người đều biết sự tình sao. Hộ bộ quản đại chú quốc khố bên cạnh lại có cô nương đi tới, nghe được lời này cười nói, a noan nói được không sai, hộ bộ chính là quản bạc, chú tiểu thư liền nhà mình phụ thân là làm chuyện gì cũng không biết sao. Chú ra tiểu thư nhìn người tới, sắc mặt lại khó coi hai phần, giang tiểu thư ngươi cũng tới xem hội đèn lồng a Hôm nay ra tới không xem hội đèn lồng làm cái gì, xem đầu người sao. Một cái khác tà ra tiểu thư tính tình sang sảng, nói chuyện cũng không biết quanh co lòng vòng một câu rỗi đến chu tiểu thư không lời gì để nói sắc mặt khó coi chu tiểu thư tức giận đến phủi tay trực tiếp rời đi noãn noãn đem chính mình bạn thân nhóm mời vào nhã gian giang ra tỉ tỉ tả ra tỉ tỉ các ngươi như thế nào mới đến nha trên đường trì hoãn trong chốc lát giang ra tiểu thư đi theo ngồi xuống chu tú dung như thế nào lại tới tìm ngươi phiền toái ghen ghét ta xinh đẹp bái sau khi lớn lên noãn noãn lớn lên cực kỳ xinh đẹp chăn đầu nga mi, da như ngưng chi, mục nếu thanh hoàng, nhợt nhạt ngoái đầu nhìn lại, hơi hơi. Mỉm cười, ý cười ấm áp, giống như nàng tên giống nhau, ngày xuân ấm dương, đẩy đầu như tơ lùa xanh đen tóc đen bị nạm có tơ vàng ngọc châm thúc khởi, màu xanh nhạt the hương vân váy dài, buộc lại điều màu trắng la mang, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, thoát tục thanh nhã, giang ra tiểu thư nhìn lục hướng nhoáng, cong cong nga mi, tú đinh quỳnh mũi, Còn có một chương tích thủy anh đào môi anh đào, xinh đẹp đến độ không rời mắt được, mới gặp khi đích xác kinh ngạc cảm thán. Kinh thành đệ nhất Mỹ nhân danh hiệu cũng bất quá như thế. Nếu là không thân, giang gia tiểu thư cũng sẽ cho rằng lục hướng noãn là một cái thanh nhã thoát tục, tiên nhân chi tư Mỹ lệ cô nương. Nhưng quen thuộc lúc sau, nàng biết lục hướng noãn kỳ thật là cái mẻ đen nhân bánh bao. Đừng nhìn bề ngoài ôn ôn nhu nhu, thực tế là một cái hung ác tiểu cô nương phía trước các nàng cùng nhau lên phố khi đi đến hẻo lánh chỗ gặp hai cái tùy tiện tiểu lưu manh lúc ấy bên người không có nam phó đương các nàng sợ hãi cực kỳ thời điểm liền thấy lục hướng noãn một cái lắc mình liền đến gần rồi tiểu lưu manh lấy cực nhanh tốc độ đem hai người cấp tấu đến kêu cha gọi mẹ nếu không có nàng ngăn lại lục hướng noãn còn muốn dùng sức đá tiểu lưu manh tự lần đó lúc sau nàng liền chân chính minh bạch không thể trong mặt mà bắt hình rong những lời này ý tứ noãn noãn kỳ thật cũng không nghĩ như vậy bạo lực nhưng ai làm biết công phu nha hoàn không tại bên người đâu nàng học cưỡi ngựa bắn cung công phu nhưng còn không phải là vì bảo hộ chính mình sao là là là ngươi xinh đẹp nhất giang gia tiểu thư tự cùng lục hướng nhoáng quen thuộc sau liền biết nàng kỳ thật là một cái ái mỹ lại tự luyến cô nương nhoáng nhoáng môi một câu nở nụ cười đa tà giang tỉ tỉ khích lệ mấy người ngồi ở bên cửa sổ nhìn dưới lầu náo nhiệt siếc ảo thuật lại nhìn xem nơi xa giữa hồ hồ thượng có không ít thuyền hoa nguyên tiêu hội đèn lồng thượng thuyền hoa nhất xinh đẹp thuyền mái thượng treo đầy đèn lồng sáng ngời lóa mắt phòng trong ngồi đánh đàn tấu nhạc ca cơ thanh âm uyển chuyển dài lâu tự sân tự oán như tình nhân nỉ non đèn nguyệt cùng sáng xanh ca trắng đêm nước gợn dốc rách ảnh ngược vừa ra tươi đẹp sắc thái noan noan nâng má nhìn trà lâu phía dưới không xa cầu tàu thượng đứng một hàng minh diêm nữ tử ở tỷ nữ nâng hạ tiểu tâm hướng thuyền hoa thượng hành đi đãi đều lên thuyền thuyền hoa tiếng nhạc khởi càng lúc càng xa a noãn chính là tưởng ngồi thuyền hoa tà gia tiểu thư hỏi noãn noãn nâng má nhìn thuyền hoa giống như tích thủy anh đào môi anh đào hơi hơi mở ra khi nếu u lan liền ở tất cả mọi người ở cho rằng nàng nói muốn đi thời điểm kết quả nghe được nàng nói một câu thuyền hoa tứ phía toàn không như vậy lạnh đêm nếu là gió lạnh rét lạnh nhưng không hảo giang gia tiểu thư bất chấp khuê các lễ nghi phụt một tiếng bật cười tà gia tiểu thư cũng nhìn không được cười nói a noãn muội muội ta quả thật là không nên đối với ngươi ôm có hy vọng vốn di chính là bởi vì tống tân đồng dung túng lục vân khai sủng ái song bảo thai hộ tỷ noãn noãn tính tình khiêu thoát lại không làm bậy mặt ngoài thiên chân đơn giản thực tế nội có lòng ra ngẫu nhiên tản mạn giống chỉ miêu ngẫu nhiên lại giống chỉ vận sức chờ phát động ra thú không hiểu biết nàng người chỉ cho rằng nàng là lục thượng thư trong phủ đại tiểu thư làm người hành sự điệu thấp Nhưng cũng là bởi vì uổng có mỹ mạo không có nhiều ít tài tình Trên thực tế hoàn toàn tương phản Nàng tài hoa cùng mỹ mạo cùng tồn tại Nếu là thân là nam tử Tất cho là thiếu niên thành danh thiên chi kiêu tử Bất quá đã là nữ tử Lại nhiều giả thiết cũng vô dụng Giang ra tiểu thư nhìn phía dưới phố cảnh Năm nay hội đèn lồng thượng nhìn nhiều không ít thư sinh Hai tháng lại có thi hội Rất nhiều nơi khác cử tử đã nhập kinh Mặt khác ca Tiểu thư nói noãn noãn chỉ vào dưới lầu trong đám người một người nhẹ giọng nói ai giang tỷ tỷ ngươi xem đó có phải hay không ngươi kia vị hôn phu tế ngồi ở một bên giang gia tiểu thư theo noãn noãn sở chỉ phương hướng nhìn lại đích xác thấy được chính mình đã đính hôn vị hôn phu tế bồi trong nhà để mỗi nhóm đang đứng ở một chỗ đoán đố đèn thắng hoa đăng địa phương nhưng giang gia tiểu thư nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt còn cô ý sau này xê dịch tựa hồ không muốn bị đối phương phát hiện noãn noãn có chút lo lắng giang tỷ tỷ Giang gia tiểu thư lắc đầu, đạm thanh nói không có việc gì. Noãn noãn nơi nào có thể không biết Giang tỷ tỷ là đang nói dối. Nàng biết Giang gia cùng Mã gia liên hôn chính là gia tộc sứ mệnh, nhưng Giang tỷ tỷ căn bản không thích Mã gia công tử, không thích sao lại có thể gả đâu? Nàng nếu là phải gả người, nhất định sẽ tuyển một cái người mình thích, lẫn nhau thích người mới có thể giống cha mẹ giống nhau lâu lâu dài dài bên cạnh các tiểu thư vẫn chưa chú ý tới noãn noãn cùng giang gia ra tiểu thư động tĩnh mà là đi theo hai tháng thi hội đề tài tiếp tục đi xuống nói năm nay nhất định lại có không ít tài tử các ngươi cũng có thể hảo hảo chọn lựa chọn lựa ta đã đính hôn các ngươi chọn lựa đi ta cũng sắp đính hôn ta cũng là các cô nương thẹn thùng sôi nổi nói kia duy nhất không có đính hôn đó là lục muội muội lục muội muội cần phải hảo sinh chọn lựa một phen mới là noãn noãn nhưng thật ra không thẹn thùng Chỉ là không muốn nhiều lời những đề tài này, để tránh bị các nàng bắt lấy chê cười, các ngươi nói như thế nào đến ta trên người tới. Nơi này chỉ có ngươi còn chưa đính hôn. Tà gia tiểu thư nói, a noãn ngươi năm ngoái cũng cập kê, vì sao lục đại nhân lục phu nhân còn vì ngươi định ra việc hôn nhân. Đại chu nữ tử 15 liền có thể thành thân, nhưng hôn quý nhân ra nữ tử tinh quý một ít, sẽ lại lưu 1-2 năm nhưng nhất vãn cũng bất quá mười tám, cho nên ở đây mười bốn các cô nương đều đã đính hôn, không có đính hôn cũng tương xem trọng nhân gia. Bởi vì ta còn không có thích người. Noãn noãn nhỏ giọng nói: Tả gia tiểu thư rất là kinh ngạc, ngươi muốn tuyển một cái thích? Noãn noãn gật đầu. Chính là lục phu nhân đồng ý sao? Bởi vì ở Tả gia tiểu thư trong lòng cha mẹ là sẽ không cho phép nhi nữ chính mình lựa chọn thích người, nếu là gả người lại vừa lúc là ý trung nhân, kia đã là cực đại may mắn noãn noãn gật đầu. Ta không nghĩ ta quãng đời còn lại đều ở vì gả cho một cái không thích người mà hối hận. Một bên giang gia tiểu thư nghe thế câu nói, tâm đi theo run rẩy. Một đôi ba quang liếm diếm mắt phượng hiện lên một mạt quang, nhưng thực mau lại biến mất, không người chú ý tới. Mấy người lại nhàn nói trong chốc lát. Bên hồ phóng nổi lên lửa khói, lửa khói phi chui vào giữa không trung, bang một tiếng tạc vỡ ra, nháy mắt đem bầu trời đêm chiếu sáng, nhưng thực mau lại biến mất. Một đóa tiết một đóa. Tựa như sao băng giống nhau, từ trên bầu trời xẹt qua, rồi lại dây lát lướt qua, lúc này lửa khói không có mấy cái nhan sắc, cũng không có nhiều ít hình dạng, tựa như một đoá một đoá tản ra hoa giống nhau, thực mau tiêu tán vô tung vô ảnh, thực mỹ, nhưng lại chỉ là trong nháy mắt mỹ, giống bị đông phong thổi tan ngàn thụ phồn hoa giống nhau, lại thổi chúng phá hoa sôi nổi, loạn lạc như mưa, xem xong phá hoa, canh giờ đã đã khuya. Nhưng Song Bảo Thai còn không có xuống lầu, Noãn Noãn liền phái người lên lầu đi tìm, đợi một lát nhưng vẫn chưa phản hồi, lại nghe được trên lầu tiếng động lớn xảo, tựa đã xảy ra sự tình, Noãn Noãn trong lòng lo lắng, dẫn theo váy liền chạy lên lầu, mới vừa bước lên thang lầu, liền nghe được có người ở kêu, đánh chết người rồi, đánh chết người rồi. Tình huống như thế nào, Noãn Noãn giữa mày nhảy dựng, sợ hai Song Bảo Thai xảy ra chuyện gì, lập tức cất bước liền hướng phát ra âm thanh phòng bước nhanh đi đến. Mới vừa chạy vài bước Nàng liền lại nghe được bánh bao của thanh âm Các ngươi mau dừng tay Noán noán vừa nghe bọn đệ đệ thanh âm liền nóng nảy Sợ hãi xảy ra chuyện gì Dưới chân nện bước càng nhanh Đi lên mạnh mẽ oai phong Hơi có chút tướng môn nữ phong Chở đi đến nhà gian môn xem Liền nhìn đến có không ít người đổ ở cửa Có người không ngừng ở kêu Sao lại thế này Ai đẩy ta Đừng tệ nha Ai nha Ta chân Ta eo Ai đã đến ta Ai nha, ai lại đâm ta? Không biết là ai trước động thủ, trong lúc nhất thời nhã gian loạn làm một đoàn, biến thành quần ẩu hiện trường. Noãn noãn hỏa đại, la lớn, á mặc á nghiên. Bị tê ở trong đám người màn thầu cùng bánh bao cuộn căn bản không nghe được noãn noán tiếng la. Noãn noán nhăn lại mi, đang muốn tiến lên khi liền nhìn đến một cái thư sinh trang điểm người chiều chính mình đi tới. Nơi nào tới tiểu cô nương, hảo sinh. Tuấn Tiếu, phòng trong nguy hiểm không bằng làm tiểu sinh hộ tống cô nương về trước ra đi. Noãn Noãn nhìn trước mắt thư sinh, ra vẻ đạo mạo cầm thú, không vui nhăn lại mi, sau đó nâng lên chân đem chiều chính mình đi tới thư sinh cấp đá văng, thư sinh hạ bàn không xong, trên mặt đất lăn hảo vòng mới dừng lại tới. Ai nha, vị công tử này không cẩn thận té ngã. Noãn Noãn nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, rồi sau đó đem tầm mắt dừng ở một mảnh hỗn loạn nhã gian, sau đó làm. Một bên nha hoàn la lớn, thái tử điện hạ tới. Thái tử điện hạ tới Nhã gian người đều là thế gia con cháu hoặc là quan lại nhân gia Không sợ quan phủ không sợ tuần vệ Liền sợ thánh thượng cùng thái tử Cho nên lập tức đều bị dọa mềm chân cẳng Thái tử điện hạ ở nơi nào Noán noán lắc mình đi đến quá hành lang trong một góc Nhìn nối đuôi nhau mà ra thư sinh nhóm Nhất nhất nhớ kỹ này đó tụ chúng nháo sự người Ngày mai lâm chiều làm cha đem những người này đều tham Một quyển Thái tử điện hạ tới Ở nơi nào Không có thấy nha, ai ở gạt người Tiếng nói vừa dứt Liền nhìn đến quan phủ người bay nhanh tiến vào Hùng hổ chất vấn nói Là ai tại đây nháo sự Toàn bộ bắt bỏ vào đại lao Nháo sự thư sinh Bọn công tử sắc mặt sôi nổi biến đổi Đêm nguyên tiêu bị bắt bỏ vào đại lao Sẽ bị trong nhà các trưởng bội đánh chết Noán noán mắt sắc thấy song bào thai Từ bên trong tễ ra tới Tay mắt lanh lẹ bắt lấy hai người vạt áo liền sau này túm Cái nào vương bát đản túm ta Bánh bao cuộn đầu cũng chưa hồi liền phải động thủ. Tỷ tỷ ngươi ta. Noan noan hướng bánh bao cuộn trên đầu gõ hai hạ. Còn không chạy nhanh cùng ta đi. Lại không đi ngày mai liền chờ cha mẹ đi đại lao vớt ngươi đi. Đối thượng giận dữ tỷ tỷ. Bánh bao cuộn cũng không dám có cái gì câu oán hận Gục xuống đầu đi theo noan noan từ trà lâu mặt sau đi đến. Noan noan xách theo hai cái để để ra trà lâu. Tỷ tỷ, nhẹ điểm, còn có như vậy nhiều. Người nhìn đâu? Bánh bao cuộn sửa sửa chính mình quần áo Chụp đi mặt trên nếp uốn Còn sợ bị người khác thấy Các ngươi thế nhưng thấu đi đánh nhau Đi trở về xem cha mẹ không thu thập các ngươi Noan noan chừng mắt nhìn bánh bao cuộn Liếc mắt một cái Lại nhìn về phía màn thầu Bất mãn nói Ngươi cũng không ngăn cản hắn Bánh bao cuộn bất mãn nói thầm Chính là ca ca động thủ trước Ngươi còn làm hắn ngăn đón ta Các ngươi Noan noan hử một tiếng Giơ tay cấp Hai người gõ một chút Chạy nhanh cho ta trở về. Sau khi trở về tái hảo hảo thu thập hai người các ngươi. Bánh bao cuộn rụt rụt cổ, chịu thua nói, tỉ tỉ, chú ý hình tượng. Màn thầu phụ hoa gật đầu. Đừng vô nghĩa, cho ta đi vào. noãn noãn đem xong bào thai đẩy mạnh xe ngựa, sau đó đi theo lên xe ngựa, lên xe ngựa thời điểm nhỏ giọng nói thầm nói. Còn không phải trách các ngươi hai cái, ta thục nữ hình tượng đều bị các ngươi cấp khí không có. Lên xe ngựa sau, noãn noãn Xốc lên màn tre nhìn nhìn trà lâu, trên lầu nhã gian cửa sổ nhắm chặt, không có nhìn đến có bóng người, noan noan nhấp môi dưới, chẳng lẽ là nàng nhìn lầm rồi, chuyện này thực mau đã bị noan noan ném tại sau đầu, đến nỗi lúc sau song bảo thai bị lục vân khai kêu đi cảnh cáo việc nàng cũng không có quan tâm, dù sao cha sẽ không hại bọn họ, nguyên tiêu lúc sau không lâu liền tới rồi 2 tháng, 2 tháng thi hội vừa qua khỏi, ngoài thành vân sơn đào hoa đa khai, đầy khắp núi đồi đào hoa sáng lạn nhiều màu trong thành quý nữ nhóm liền tốt năm top ba ước đi xem đào hoa vân sơn ly kinh thành không xa ra khỏi thành là bốn mươi dặm liền tới rồi vân sơn trước sơn có một chỗ chùa miếu danh rằng vân sơn chùa bọn họ cưỡi xe ngựa đến vân sơn trước sơn chân núi tới rồi chân núi xe ngựa liền không thể lại hướng lên trên chỉ có thể dọc theo thềm đá đi bộ đi lên hay là cưỡi cáng tre đi lên bất quá từ chân núi đến vân sơn chùa cũng hoàn toàn không xa dọc Theo thợ thủ công bày ra thềm đá thứ mấy trăm thềm đá liền có thể tới giữa sườn núi Vân Sơn Chùa, Vân Sơn Chùa thấp thoáng ở một mảnh tre trời cổ một dưới, Tùng Bách dày đặc, nhất phái ưu tính túc mục, xuyên qua Tùng Bách lâm sau liền có thể nhìn đến khí phách rộng rãi miếu thờ, trang nghiêm túc mục, lệnh người không dám làm càn. Vòng qua Vân Sơn Chùa có thể đi hướng sau núi rừng hoa đào, cũng như trực tiếp cưới xe ngựa vòng hành đến sau núi, nhưng vòng hành thời gian yêu. Cầu hai cái canh giờ cho nên mọi người đều tình nguyện từ trước sơn xuyên qua vân sơn chùa lại đi hướng sau núi xem đào hoa noán noán cùng giang ra các tiểu thư vào miếu thờ bên trong đi trước đại điện bái phật cầu bình an sau đó lại đi sau núi xem đầy khắp núi đồi hai tháng đào hoa vân sơn chùa hương khói thực vượng chùa nội còn có không ít cao tăng ở cây bồ đề hạ giảng kinh nhưng lục gia chỉ có lục mẫu thường thường niệm kinh sao kinh thư còn lại người đều không có hiểu biết cho nên noán noán không hiểu kinh văn đại gia chỉ là lại phật đường đã bai bái liền trực tiếp vòng qua chùa miếu đi hướng sau núi từ vân sơn chùa sau núi sơn môn sau khi rời khỏi đây liền có thể nhìn đến một chỗ sơn cốc sơn cốc địa thế so với trước sơn tương đối bằng phẳng toàn bộ sơn cốc trồng đầy đào hoa đầy khắp núi đồi đào hoa đa khai phấn bạch tương giao diễm lệ động lòng người sơn cốc gian tấm ván gỗ sạn đạo dân hương khách đông đảo lại thêm chi bởi vì thi hội vừa qua khỏi đi ngoài thành du ngoạn thư sinh các cử tử nhiều đếm không xuể Đại gia ước hẹn ngâm thơ câu đối, đào hoa ổ đào hoa am, đào hoa am đào hoa tiên, đào hoa tiên nhân loại đào hoa, lại trích đào hoa đổi tiền thưởng, hoa, này thơ thật tốt. Có các cô nương thập phần cổ động phòng lên trường, noan noan không thích loại này trường hợp, theo sơn gian tiểu đạo hướng trên núi bò đi, một đường hoa rơi rực rỡ, tế tế mật mật phô ở màu xanh lá thềm đá. Thượng, Xuân Phong một quyển, hồng nhạt đào hoa cánh hoa đầy trời bay múa, nhuộm dần khắp khe núi. Hàng năm đều nhìn đồng dạng rừng hoa đào, lại vì gì luôn là xem không nề. Tả gia tiểu thư đi được thở hổn hển, nhưng lại không chịu nhận thua, muốn tiếp tục hướng đỉnh núi bò đi, muốn vừa xem mọi núi nhỏ thị giác thể nghiệm. Đại khái là trong lòng thích đi. Giang gia tiểu thư Đạm Thanh nói, lại cũng là thích. Tả gia dựa ở ven đường một hàng rào thượng, chỉ là đường núi. Thực sự khó bò, nếu là không cần đi đường liền hảo. Tạ tỉ tỉ, này Sơn vẫn là muốn Chính mình đi lên đi mới có ý nghĩa Noán noán nhưng thật ra không mệt Chỉ là cảm thấy này phiến rừng hoa đào Không có đào hoa thôn đến xinh đẹp Đào hoa thôn đầy khắp núi đồi đào hoa đem Toàn bộ thôn xóm thấp thoáng ở trong đó Còn có trong rừng uốn lượn khúc chiết dòng suối Còn có tư thục lanh lảnh đọc sách thanh Giống như thế ngoại đào nguyên giống nhau Nơi này chỉ có đào hoa Còn có Đếm không hết khách qua đường A noãn nhìn so với ta còn suy nhược Nhưng vì sao lại một chút đều không mệt dường như Ta gia tiểu thư có chút sinh khí Ta rõ ràng cũng là thường thường cưỡi ngựa đi lại Noan noan cười trả lời Kia khẳng định là ta tỉ tỉ không có ta đi được nhiều Ta gia tiểu thư nói Không có khả năng Ta mỗi ngày luôn là muốn đi lên canh ba chung Noan noan cong môi cười Ta đây so ta ra tỉ tỉ nhiều đi 30 phút Thật sự Ta gia tiểu thư Không dám tin tưởng nhìn noan noan Ta đây ngày khác cũng gia tăng nhất thời thời gian Hảo A, kia ta ra tỉ tỉ cần phải sớm đã đuổi kịp ta. Noán noán tươi cười chân thành, không trộn lẫn một chút giả. Một bên tỉ nữ trong lòng thầm nghĩ, tiểu thư nhà chúng ta mỗi ngày thiên không lượng liền lên muốn ở trong sân chạy mấy chục vòng. Chạy xong lúc sau còn muốn luyện công, làm xong này đó tổng cộng mạc ước muốn một cái nửa canh giờ. Chờ làm xong lúc sau lại dùng cơm sáng, lại. Niệm thư hoặc là làm mặt khác công khóa. Nếu ta tiểu thư thật muốn đuổi kịp nhà mình tiểu thư nói, kia trước từ chạy bộ bắt đầu đi noãn noãn nhìn mắt mệt đến không được tạ tiểu thư đám người Lại nhìn nhìn đỉnh núi phương hướng Mơ hồ có thể thấy được huyền nhai vách đá Mây mù mênh mang Trong lòng khẽ nhúc nhích Giang tỉ tỉ Tạ tỉ tỉ Các ngươi nếu là mệt mỏi liền ở chỗ này nghỉ ngơi Ta trước hướng lên trên bò Hảo Giang ra tiểu thư biết noãn noãn biết công phu Bò Này không tính tranh vinh thềm đá không đáng kể chút nào chuyện này Cho nên liền làm nàng trước lên rồi Nói chờ lát nữa liền đuổi theo đi Ngoan ngoan trước một bước hướng trên núi bò, theo màu xanh lá thềm đá hướng lên trên bò, đi rồi mạc ước non nửa cái canh giờ, không chung hơi hơi phiêu nổi lên mưa phùn. Tiểu thư, trời mưa. Tỷ nữ chỉ vào phía trước có thể che mưa chắn gió đình họng gió nói, tiểu thư, chúng ta đi trước trong đình tránh một chút vũ đi. Hảo, ngoan ngoan. Chiều trong đình đi đến, đi vào đình mới phát hiện trong đình đã có một bạch y công tử đứng ở trong đình, nàng một đường đi tới vẫn chưa nhìn đến có bóng người. Còn tưởng rằng liền nàng một người hướng trên núi bò tới. Vị công tử này quấy dày. Nhân ông trời không chiều lòng người hạ mưa nhỏ. Tiểu thư nhà ta tưởng ở chỗ này tránh một chút vũ. Tỷ nữ tiến đình sau liền chiều đưa lưng về phía người mà chạm nam tử nói. Nam tử chậm rãi xoay người. Không có việc gì. Noãn noãn. Chiều nam tử hơi hơi phục phục thân. Lễ nghi quy củ không thể bắt bẻ. Rất có đại gia chi phong. Đa tà công tử. Nam tử thanh âm đạm mạc. Lộ ra xa cách. Không cần Dũ mắt noãn noãn nghe được nam tử thanh âm, cảm thấy rất là đặc biệt. Do dự một lát sau liền ngẩng đầu, đương thấy rõ nam tử dung nhan sau. Nàng lúc ấy sững sốt. Nam tử mặt mày tinh xảo xa cách, thẳng thanh mũi, màu hồng nhạt môi, cả người lộ ra thanh quý cùng xa cách cảm giác là cái thanh tuấn mỹ nam tử. Noãn noãn trong lòng thầm nghĩ, trích tiên chi tử đại đệ cũng bất quá như thế đi, bất quá noãn noãn trong lòng cũng chỉ là suy nghĩ một chút, vẫn chưa làm cái gì thất lễ động tác. An tính đứng ở đỉnh một khát sườn, chờ đợi mưa đã tạnh. Xuân phong thổi quét, mưa phùn như tơ, đỉnh hóng gió cùng đỉnh hóng gió ngoại là hai cái bất đồng thế giới. Noan noan nhẹ nhàng loát loát bên tai sợi tóc, mặt mày ôn nhu nhìn ngoài đỉnh mông lung mưa bụi, giống như đặt mình trong với đám mây, mưa. Bụi giang nam đại đệ cũng chính là như thế đi. Nam tử nhìn dung mạo điệt lệ noan noan, trong mắt mang theo một chút xem kỹ cùng tò mò, nếu không có còn nhớ rõ nên nữ tử dung mạo. Hắn có lẽ đều sẽ cho rằng giờ phút này nữ tử cùng ngày ấy ở trà lâu sau hẻm nữ tử không phải cùng cá nhân, như thế ngàn mặt, đến tột cùng nào một mặt mới là thật sự nàng. Nhận thấy được nam tử tầm mắt, noan noan quay đầu nhìn về phía nam tử, mắt mắt thanh triệt lại sáng ngời, công tử, ta trên mặt, chính là có hoa. Nam tử ngẩn ra, trong lòng xuất hiện ra một cái từ, xinh đẹp như hoa, đại bảo cùng tiểu bảo khi còn bé lớn lên rất giống. Dần dần sau khi lớn lên, hai người bộ dáng liền có rất nhiều biến hóa, tuy rằng cũng lớn lên giống nhau, nhưng cũng có thể liếc mắt một cái phân biệt ra hai người. Đại bảo tính cách cùng tiểu bảo tính cách khác biệt rất lớn, đại bảo tính cách an tính nội liễm, ôn nhuận như ngọc, cùng lục vân khai giống nhau, mặt ngoài ôn hòa đãi nhân có. Lễ, thực tế là một cái nhân mè đen người. Hắn mới tới trường Sơn huyện khi, không đầy 20 tuổi, dung mạo hơi hiện non nớt nhìn thực hảo lừa gạt, cho nên bị huyện Nha Lão bánh quẩy nhóm xem nhẹ. Mọi người liền thường xuyên không đem hắn nói để ở trong lòng, luôn là bằng mặt không bằng lòng, cấu kết huyện thành phú hộ cho hắn thêm phiền toái. Đại bảo vẫn luôn không chỗ nào tỏ vẻ, làm phía dưới người cho rằng mới tới huyện lệnh chính là cái bánh bao mềm, cho nên trở nên càng thêm không kiêng nệ gì. Nhưng ở mấy tháng sau, những người này liền hoàn toàn cười không nổi, bởi vì đại bảo trực tiếp đem huyện Nha Lão bánh quẩy nhóm cấp loát liên quan huyện thành một ít cho hắn điền phiền toái liên can người chờ cũng cùng nhau cấp loát lúc này mọi người mới biết được huyện lệnh đại nhân dù cho văn nhược kia cũng là không thể khiêu khích còn thừa thương hộ nhóm sôi nổi may mắn chính mình không có đắc tội tấm huyện lệnh bằng không chắc chắn giống những người khác giống nhau bị lưu đẩy biên quan rốt cuộc đại gia kinh thương nhiều năm ai thủ đoạn đều không sạch sẽ cho nên vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn từ đây đại bảo ở trường sơn huyện mới lộ đường kiếm thế cho nên thật lâu lúc sau quan bái tam phẩm quan to còn bị người coi là tiếu diện hồ kỳ thật đại bảo thiệt tình cảm thấy oan uổng hắn luôn luôn lo liệu trưởng tỷ giáo chính mình ngươi kính ta một thước ta trả lại cho ngươi một trượng nếu là khinh nhục chi chắc chắn gấp bội dâng trả cho nên cho tới nay hắn đều bình thản đãi nhân nhưng luôn có người lấy tướng mạo hiền lành liền dễ khi dễ bị giáo huấn lúc sau liền nói hắn thủ đoạn tàn nhẫn hạng người đối này đại bảo không tỏ ý kiến hắn nghiêm khắc kiềm chế bản thân Vì dân làm việc, chỉ cần bá tánh yên vui liền cảm thấy mỹ mãn. Cái này làm cho hắn ở nhiều năm lúc sau có thể làm vô số bá tánh khen ngợi hắn một tiếng quan tốt nguyên nhân. Rất nhiều năm lúc sau, có người hỏi hắn, vì sao có thể vẫn luôn bảo trì sơ tâm bất biến, toàn tâm toàn ý làm một cái vì bá tánh làm việc quan tốt. Đại bảo lâm vào hồi ức bên trong. Khi còn bé cha mẹ mất sớm, đại tỷ mang theo hắn cùng song bảo thai để để sống nương tựa lẫn nhau, hắn vẫn cứ nhớ rõ lúc ấy trong nhà thanh bẩn. Mỗi ngày thực không chắc bụng, còn bị trên danh nghĩa tổ mẫu một nhà khắt khe, nhật tử qua đến cực kỳ gian nan. Khi đó đại tỷ vì bọn họ có thể ăn nhiều một chút đồ ăn, mỗi ngày đi. Huyện Thành làm giặt hồ việc, kiên trì hơn nửa năm, cuối cùng ngã bệnh. Đại tỷ bị bệnh nhiều ngày, rốt cuộc ở một ngày sáng sủa thiên lý đã tỉnh. Tự kia một ngày bắt đầu, đại tỷ vận khí tựa hồ liền hào. Rất nhiều bọn họ không dám tưởng đồ ăn đều có thể ăn thượng, rất nhiều bọn họ không dám tưởng quần áo cũng xuyên đến bọn họ trên người. Khi đó hắn cùng đệ đệ thực vui vẻ trong nhà nhật tử càng già càng hào, lại sợ một ngày kia may mắn không ở, hết thảy đều thành quá váng mây. Khói, cho nên hắn vẫn luôn keo kiệt bùn xỉn, sợ tương lai nhật tử quá không nổi nữa. Khi đó hắn còn không hiểu không phóng khoáng đắc ý tư, chỉ nghĩ thứ tốt muốn tỉnh lưu trữ ngày khác ăn, không thể dùng một lần ăn sạch. Nhưng sau lại đại tỷ nói, tiền bạc không phải tỉnh tới, là kiếm tới, người yêu cầu xem đến lâu dài một ít, không thể cực hạn với trước mắt quang ảnh. Như vậy thực dễ dàng đem chính mình vây khốn, sau lại ở đại tỷ dạy dỗ dưới, hắn không hề không phóng khoáng, nhưng cũng sẽ không quá phận lãng phí. Càng lớn, liền từ đại tỷ nơi đó học được càng nhiều, tỷ như làm buôn bán. Hắn tuy nhập sĩ làm quan, nhưng trong tay cũng có không ý sinh ý, cho nên vẫn luôn là không thiếu tiền bạc, chẳng sợ hắn làm một cái phổ phổ thông thông tiểu địa chủ, nhật tử cũng có thể quá tiêu sái tự tại. Hắn tuy không trải qua thương, nhưng sửa hiểu đều hiểu bởi vì đại tỷ nói chỉ có chính mình hiểu, mới có thể làm được trong lòng hiểu rõ, tuy nói sĩ nông công. Thương, thương giả đê tiện, nhưng hắn lại không coi đây là sỉ, bởi vì trong nhà sinh ý làm cho bọn họ ăn no mặc ấm, trong nhà tiền bạc làm cho bọn họ có thể đọc sách biết chữ, làm hắn có thể ở muôn vàn dụ hoặc bên trong chỉ lo thân mình. Lại tỷ như làm người xử thế nguyên tắc, đại tỷ nói người kính ta một thước, ta còn chi nhất trượng, tuy tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nhưng lại sẽ không lấy ơn báo oán Đại tỷ nói tôn lão ai ấu, tôn trọng nữ tử, này đây hắn cũng không hèn. Hà nữ tử, tôn trọng tự mình cố gắng độc lập cứng cỏi nữ tử. Đại tỷ nói, người phi hiền, mạc giao, tài phi nghĩa, mạc lấy, niệm phi thiện, mạc hành, ngôn phi tin, chờ nói, họa lớn lao với túng đã chi dục, cựu lớn lao với ngôn người chi phi. Quân tử yêu tiền, thủ chi hữu đạo, tiểu nhân yêu tiền, không lừa tức trộm. Đại tỷ nói, làm người muốn thiện lương, không thẹn với tâm không thẹn với thiên, không thẹn với người nhà rời đi kinh thành ra ngoài làm quan lúc sau hắn liền vẫn luôn nghĩ chớ có làm một cái quan tốt giống đại tỷ cùng tỷ phu như vậy vì danh làm việc cho nên mỗi khi hắn đến một chỗ giờ địa phương hắn đều sẽ âm thầm dặn dò chính mình chớ có làm trái lương tâm việc cũng đúng là bởi vì đối đại tỷ đấy thời khắc ghi nhớ đại tỷ nói cái này làm cho hắn ở lâu dài 5 tháng cự tuyệt dụ hoặc bảo trì sơ tâm vẫn luôn lựa chọn làm một cái người tốt cho nên đương người khác hỏi, vì sao có thể vẫn luôn bảo trì sơ tâm bất biến, toàn. Tâm toàn ý làm một cái vì bá tánh làm việc quan tốt. Khi, đại bảo suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng thong thả nói, đại để là bởi vì ta có một cái tỷ tỷ. Tiểu bảo so chi đại bảo tính tình tiêu sái rất nhiều, chơi tâm cũng càng nhiều, không có thân đại ca như vậy ổn trọng lão thành, cũng không có bao lớn khát vọng, thích nhất du sơn ngoạn thủy, nhưng cũng giống đại bảo giống nhau, ghi nhớ đại tỷ dặn dò muốn thiện lương, hết thảy làm được không thẹn với lương tâm liền hào cũng đúng là bởi vì yêu thích du sơn ngoạn thủy, tiểu bảo ở du ngoạn đường xá bên trong gặp không ít cùng trung trí hướng bằng hữu, hiểu nhau tương giao cuối cùng nhưng thật ra kết giao không ít bạn tốt, tuy là một huyện chi lệnh, nhưng bởi vì trị hạt trong vòng khu vực dân phong thuần phát thả có dồi dào an nhàn thoải mái thủ hạ sư gia chủ bạc nhóm cũng đều là có khả năng, thế cho nên hắn vẫn chưa nhiều ít sự tình yêu cầu xử lý cho nên rỗi ránh liền ra ngoài đi trước phụ cận quanh mình sơn thủy bên trong du lịch huyện thành ở ngoài có một hồ danh rằng yên ba hồ mặt hồ giống như kỳ danh tự giống nhau khói sóng mờ mịt giống như nhân gian tiên cảnh ngẫu nhiên có ô bồng thuyền nhỏ từ mặt hồ xẹt qua vẽ ra một đạo một đạo vằn nước gợn sóng kinh khởi một hàng cò trắng tiểu bảo không có việc gì khi liền sẽ đi vào yên ba hồ bên lâm thủy mà kiến nhà thủy tạ cùng quen biết thư viện thư sinh nhóm phẩm một miệng trà tiếp theo bàn cờ nghe một khúc Khúc, thực sự nhàn nhã tự tại. Tống Đại Nhân, ngài tới Du Hồ, vẫn là dựa phía nam nhà Thủy Tạ. Bên hồ nhà Thủy Tạ quản sự đón Tiểu Bảo tiến vào nhà Thủy Tạ. Đại Nhân, hôm nay vẫn là thượng một hồ quân sơn ngân châm. Hảo, Tiểu Bảo thích ngồi ở bên hồ thượng dùng trà uống rượu hoặc là hội hoa Nếu là vẽ ra vừa lòng chi làm liền đưa hướng kinh thành, làm đại tỷ nhìn một cái, cũng làm chất nữ cháu trai nhóm thưởng thức một chút Tiểu cứu cứu bút mực phong tứ, mới vừa tiến. Vào nhà thủy ta không lâu, môn liền bị gõ vang lên. Tống huynh, hôm nay ta nhưng thật ra so ngươi tơi vãn. Một vị tuổi trẻ tuấn tiếu công tử từ gian ngoài đi đến, chiều tiểu bảo chắp tay. Hôm nay trong nhà có việc, chỉ hoán một chút công phu, mong rằng tống huynh thứ lỗi. Không có việc gì, giang huynh, ta cũng là vừa đến một lát. Tiểu bảo chiều người tới chắp tay, trở về lễ, mau mời ngồi. Vị này giang họ công tử chính là tiểu bảo tới đây mà du ngoạn thời điểm kết giao. Một vị người đọc sách, hắn cũng là có cử nhân công danh trong người, chỉ là bởi vì mẫu thân qua đời, hắn yêu cầu vì mẫu giữ đạo hiếu ba năm. Lại một lần, Tiểu Bảo ở Yên Ba Hồ một khác sườn lạc đường, chính không biết phương hướng khi vừa lúc vừa lúc gặp được ra tới giải sầu Giang Họ Công Tử, cuối cùng từ Giang Họ Công Tử chỉ lộ mới trở lại bên hồ nhà Thủy Tạ, hai người bởi vì thơ từ quan hệ mới dần dần quen biết, sau lại lẫn nhau vì lẫn nhau tài hoa sở khâm phục, này đây trở, thành chi kỷ bạn tốt. Khi nói chuyện tiểu bảo lấy ra bản thân trước mấy ngày nay sở làm thơ từ Ngày trước ta có cảm mà phát làm một đầu từ Giang huynh thỉnh xem Giang họ công tử tiếp nhận giấy tuyên thành Mở ra sau nhẹ giọng niệm đến Một khúc ly ca Yên thôn người đi Đầu ngựa hơi tuyết tân tình Cách thì dơ cảnh Quay đầu gần thanh minh Bị mất tàn hoa lại lão Xuân sóng tịnh Hồ nước sơ bình Ai trọng đến Điêu lan tẫn ngày Giao tưởng hoa kiều hoành Hảo từ Hảo Từ Giang họ công tử vô tay nói, này đầu từ so với lần trước ý cảnh tốt hơn không ít. Tống huynh nhưng đưa đến qua mấy ngày nay thư viện thưởng thơ đại hội đi lên làm mọi người phẩm đọc. Đến lúc đó đại gia nhất định vô tay khen ngợi. Tiểu bảo lắc lắc đầu, hắn chỉ là viết đến chính mình phẩm vị, đều không phải là là vì làm nổi bật. Giang huynh muốn đi. Giang họ công tử lắc đầu, tống huynh ngươi cũng biết ta tình huống, nếu không có cùng tống huynh ngươi quen biết, chỉ sợ. Ta cũng sẽ không thường tới yên ba hồ thưởng cảnh. Không sao, Giang huynh tài hoa không cần đi thưởng thơ đại hội bị người tán thành, chỉ cần về sau ở kỳ thi mùa xuân bên trong bị giám khảo tán thành liền đã đủ rồi. Tiểu bảo nói, Giang họ công tử nói, đa tạ tống huynh. Tiểu bảo tuy tuổi trẻ, lại cũng có một viên ái tài chi tâm, này đây hy vọng vị này bạn tốt về sau cao trung, về sau cùng chính mình cùng chiều làm quan, ngươi ta hai người chi Giang cần gì như thế khách. Khí, hai người lại nói chuyện với nhau một phen thơ từ tâm đắc, mà ước qua nửa canh giờ, đột nhiên môn lần thứ hai bị mở ra, lại hai gã thanh y nam tử đi đến, Tống Huynh, Giang Huynh, các ngươi như thế nào không đợi chúng ta liền bắt đầu rồi. Tiểu bảo nhìn người tới cười nói, nếu là các ngươi sớm chút tới liền chờ các ngươi, tới hai người chung một người họ vương, một người họ lê, hai người đều là quan lại con cháu, lê họ công tử chính là chi phủ đích trưởng tử, hai. Người hiện tại cũng đều ở thư viện cầu học, chỉ chờ tiếp theo tham gia kỳ thi mùa xuân. Lê họ công tử lắc lắc quạt xếp, ta đảo cũng là tưởng sớm chút tới, nhưng bị ta kia muội muội quân lấy thoát không khai thân. Nếu không có tìm lấy cớ, có lẽ nàng liền theo tới. Lê họ công tử nói xong cười như không cười nhìn tiểu bảo, tống huynh, ngươi nói có phải hay không nên cảm tạ ta? Tiểu bảo xấu hổ, trên mặt trồi lên một mạt xấu hổ chi sắc. Hắn tới đây mà làm huyện lệnh là lúc. Từng đi châu phủ bai kiến chi phủ đại nhân, cơ duyên xảo hợp dưới gặp phải lê gia tiểu thư. Kia lê ra tiểu thư liền đối với chính mình vừa gặp đa thương, nhưng hắn cũng không tâm động chi tình tự, cũng không muốn lá mặt lá trái, liền sớm né tránh. Nhưng sau lại cùng lê công tử quen biết, còn trở thành bạn tốt, lê tiểu thư biết được sau liền nhiều lần theo tới, cái này làm cho hắn rất là khó xử. Giang họ công tử lén từng hỏi qua, "Tống huynh, lê tiểu thư xinh đẹp như hoa, lại là chi phủ tiểu thư, ngươi vì sao luôn là tránh mà không thấy. Mặc cho ai đều biết nếu là leo lên một cái chi phủ nhạc phụ, kia sau này con đường làm quan nhất định thuận buồn xuôi gió, thông suốt nhưng tiểu bảo cũng không nguyện ý đại để là bị đại tỷ cùng tỷ phu ảnh hưởng, cho rằng cưới vợ tự nhiên cưới thích người, nếu là vì tiền đồ cưới một cái không mừng người, mặc dù hắn có thể làm được tôn trọng nhau như khách nhưng trong lòng tóm lại là có ngật đáp nếu là về sau gặp lại thích người, hắn tổng không thể bỏ vợ bỏ con khác tìm người khác đi này đây, hắn đành phải kính xa chi, cũng may chi phủ ra lòng già chống trải Phẩm đức cao thượng, cũng không sẽ lấy quyền áp người, bằng không hắn cái này thất phẩm quan tép diêu đáng sợ liền làm được đầu Mấy người tiếp tục thảo luận thơ từ sách luật, có cái cỏ cũng có tán đồng. Tiểu bảo tuy là tiến sĩ xuất thân, nhưng lại không ngang ngược, tin tưởng vững chắc, ba người hành tất có ta sư nào, lý Niệm hướng so với chính mình ưu tú học tập, lại thêm chi vận khí tốt, gặp gỡ nhiều là phẩm tính tốt người đọc sách. Rất nhiều năm lúc sau, tiểu bảo tuy ở con đường làm quan thượng không có nhiều ít thành tích. Nhưng lại có nhất bang thân cư địa vị cao chi kỷ bạn tốt, này cũng làm hắn cả đời vẫn luôn xuôi gió xuôi nước. Nhiều năm lúc sau, song bào thai cũng trưởng thành, cưới vợ sinh con, Tống Tân Đồng cũng nhảy trở thành tổ mẫu. Đời trước Tống Tân Đồng vẫn luôn kiên trì kết. Hôn một sinh con một thiếu sinh yêu sinh hạnh phúc cả đời kêu gọi, chưa bao giờ dám tưởng chính mình sẽ 16 bảy tuổi làm mẹ, 40 tuổi liền làm nãi nái. Nhưng hiện tại, nàng đều làm được. Nàng làm được người khác năm 60 tuổi mới có thể đạt thành tốt đẹp nguyện vọng Con cháu vòng đầu gối Con cháu đầy đàn Tống Tân Đồng ngồi ở ghế trên Mãn nhãn ý cười nhìn hai đối song bào thai tôn tử ở thang trượt thượng bò lên bò xuống Mỗi một cái đều lớn lên môi hồng răng trắng Tú khí Đáng yêu Bốn năm trước màn thầu cùng bánh bao của trước sau thành thân Lại trước sau sinh hạ tới hải tử Tống ra song bào thai gen rất lợi hại Mấy cái hải tử đều sinh song bào thai Còn có đại bảo cùng tiểu bảo các gia cũng có một đôi song bào thai Cho nên mỗi năm tới rồi ngày Tết gặp nhau ở bên nhau khi Liền náo nhiệt đến cực điểm Tổ mẫu, tổ mẫu, ca ca đẩy ta Màn thầu ba tuổi tiểu nhi từ từ thang trượt bên chạy tới Đẩy mặt ủy khuất ghé vào tống tân đồng trên Đùi, bất hòa ca ca chơi Màn thầu đại nhi từ tung ta tung tăng thấu lại đây Còn thật phần khoe khoang nói Ngươi bất hòa ta chơi, ta liền mang tam đệ tứ đệ nhóm chơi Tam đệ tứ đệ là bánh bao cuộn hải tử, hai người mới vừa mãn nhị tuổi, thực thích cùng hai cái đường ca cùng nhau chơi, đi đường đều còn không thế nào vững chắc, liền lung lay đi theo các ca ca mông mặt sau đuổi theo, đại ca, nhị ca, hoạt. Bánh bao cuộn hai đứa nhỏ lộc cộc chạy tới, lôi kéo hai người, hướng thang trượt túm, đi mau, nghỉ một lát lại chơi, tống tân đồng cầm khăn cấp mấy người lau mồ hôi, đói bụng sao, tổ mẫu làm người làm ăn ngon điểm tâm. Muốn ăn Tiểu hài tử đều tham ăn Cho nên cũng bất chấp nháo tiểu tính tình Đều vây quanh tống tân đồng muốn ăn Tống tân đồng cấp 4 người một người một khối Từ từ ăn Màn thầu đại nhi tử nói Ăn ngon thật, mềm mại Hai cái tiểu nhân trong miệng ăn điểm tâm Mơ hồ không rõ nói Hảo thứ Tổ mẫu, ngươi Cũng ăn Bánh bao của bọn nhỏ cầm điểm tâm đút cho tống tân đồng Thái tổ mẫu cũng muốn ăn Thái tổ mẫu không ăn các ngươi ăn Lục mẫu hiện giờ đã gần đến 60, thân thể đã lớn không bằng trước, hơn nữa trước kia theo hoa duy trì sinh kế, làm cho đôi mắt càng ngày càng mơ hồ, thế cho nên hiện tại đi đâu đều yêu cầu người nâng mới được. Tuy rằng nhìn không rõ lắm, nhưng lục mẫu vẫn là hướng tới mấy cái hài tử từ ái cười cười, ăn nhiều một chút, màn thầu tiểu nhi tử nhìn. Mâm điểm tâm, trong miệng nhỏ giọng nói thầm, tổ mẫu, còn dư lại thật nhiều khối điểm tâm, chúng ta lưu trữ cấp tổ phụ, cấp cha, cấp mẫu thân, cấp tiểu thúc cấp Cô Cô, cấp Cảnh Du ca ca, còn có Cảnh Yên tỉ tỉ. Noán noán ở 9 năm trước ra ngoài Du Xuân khi gặp mới vừa trở lại kinh thành trấn Bắc Vương phủ thế tử Cảnh Dung, hai người cơ duyên xảo hợp dưới quen biết cũng lẫn nhau tâm sinh ái mộ, hai năm sau hai người thành hôn, một năm sau liền sinh hạ một đôi long. Phượng Thai, đặt tên vì Cảnh Du cùng Cảnh Yên, mấy cái hài tử lại hỏi, tổ mẫu, cha khi nào về nhà? Tống Tân Đồng nhìn nhìn sắc trời, đã giờ thân. Lại có một canh giờ liền đã trở lại Màn thầu cùng bánh bao cuộn kế thừa bọn họ thân cha thông minh cùng tài hoa Mấy năm trước tham gia kỳ thi mùa xuân chúng một giáp đầu danh Hiện giờ hai người đều ở Hàn Lâm viện làm việc Còn có đã lâu Nga Màn thầu hai đứa nhỏ thở dài Mẫu thân khi nào trở về Mấy cái hải tử nương đều Đi tham gia yến hội Đánh giá còn muốn lại vãn một ít mới trở về Tống Tân Đồng trả lời nói Cũng muốn lâu như vậy Chúng ta đây ăn nhiều mấy khối điểm tâm chờ cha mẹ trở về đi. Mấy cái hài tử một người cầm một khối điểm tâm, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn, mi mắt cong cong cười, như là ăn được cái gì thứ tốt giống nhau. Tống Tân Đồng nhìn mấy cái hài tử rõ ràng chính là vì ăn nhiều mấy khối điểm tâm cố ý hỏi như vậy. Tiểu đứa bé lanh lợi, chờ đến mấy người bất chi bất. Giác đem mềm mại điểm tâm ăn xong sau, mới mở miệng nói, không phải nói tốt cấp tổ phụ bọn họ lưu sao, như thế nào đều ăn sạch. a Màn thầu đại nhi từ lúc này mới phản ứng lại đây mâm điểm tâm đã ăn xong rồi, chột già đem trên tay nửa khối nhét vào trong miệng, ăn ngấu nghiến ăn luôn, sau đó lau miệng, đều bị bọn đệ đệ ăn xong rồi. Ngươi nói lời này tâm không mệt sao? Tống tân đồng nén cười, nhìn mặt khác ba cái tôn tử, nhưng có cảm thấy trên đỉnh đầu cõng một cái có đại. Lại viên đến nồi, cái gì bị bọn đệ đệ ăn sạch? Màn thầu thanh âm từ gian ngoài vang lên. Mấy cái hải tử sôi nổi hướng ra phía ngoài nhìn lại, liền nhìn đến tổ phụ, cha cùng với thúc thúc đi đến, sôi nổi chạy qua đi. Cha, ôm một cái, lục vân khai sai khai mấy cái tôn tử, đi đến tống tân đồng bên cạnh người, nhưng mệt. Một người chăm sóc bốn cái hải tử đích xác rất mệt, nhưng cũng may có nha hoàn các bà tử, cung cấp tống tân đồng giảm bớt không ít gánh nặng, không mệt. Vừa rồi nương còn ở nơi này hỗ trợ thủ đâu, bất quá hiện tại nương về phòng nghỉ ngơi đi. Lục Vân Khai nhìn mắt mấy cái vây quanh mấy đứa con trai tôn tử, díu rít nói cái không ngừng, cảm thấy ồn ào, lôi kéo Tống Tân Đồng liền hướng bên ngoài đi đến, về sau làm các nàng chính mình nhìn đi, ngươi chớ có hỗ trợ. Bọn nhỏ đều hiểu chuyện nghe lời. Tống Tân Đồng nhìn tuy rằng đã đi vào trung niên, nhưng như cũ phong thái không giảm năm đó Lục Vân Khai, ngươi cũng không thể. Ghét bỏ nhà mình bọn nhỏ. Ghét bỏ, ồn ào đến thực. Lục Vân Khai nhàn nhạt nói. Tống Tân Đồng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, kia chính là ngươi tôn tử. Cũng xảo. Đại khái đời này, chỉ có noan noan khóc nháo thanh ở lục vân khai trong lòng mới không cảm thấy xảo. Hai cái thân nhi tử, bốn cái thân tôn tử, đều xảo, ổn muốn chết. Sớm chút phân ra, đưa bọn họ đều đuổi ra đi. Tổng ở thê tử trước mặt lắc lư, còn thể thống gì? Tống Tân Đồng tức giận đến hừ một tiếng. Vậy ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta thực xảo a? Không xảo. Lục Vân Khai nắm chặt Tống Tân đồng tay, cả đời này, hàng ngàn hàng vạn cái nhật tử, mỗi một ngày, hắn đều hy vọng thê tử ở chính mình bên người, vĩnh viễn bồi chính mình. Nếu là nào một ngày thê tử không cùng chính mình nói chuyện, hắn liền sẽ lo được lo mất, vô pháp an bình. Lão phu lão thê, Tống Tân đồng biết trượng phu tâm ý, nhẹ giọng nói, về sau chớ có lại ghét bỏ mấy cái hài tử âm ý, bọn họ ở nhà. Ăn mấy khối điểm tâm đều nhớ rõ cho ngươi tìm cái làm tổ phụ lưu chữ đâu. Lục Vân Khai nhàn nhạt ử một tiếng. Tống Tân Đồng nói, đừng bản cái mặt, dễ dàng lão mau. Nói nhẹ nhàng vỗ một chút hắn thái dương, có tóc bạc rồi. Lục Vân Khai khẽ ử một tiếng, hiện giờ đã con cháu mãn đường, sao còn sẽ bất lão? Ta tưởng lão chậm một chút. Tống Tân Đồng chậm rãi đi tới, nhìn hành lang ngoại xanh biếc cành lá. Như vậy chúng ta liền có nhiều hơn thời gian ở bên nhau. Lục Vân Khai trầm mặc một lát, nhàn nhạt lên tiếng, hảo ta bồi ngươi cùng nhau, đem một ngày coi như hai ngày dùng, chậm rãi biến lão.